Hắn lời này, rõ ràng là ở châm chọc Lăng Vân. Lăng Vân nhưng không có chút nào xấu hổ, nhàn nhạt nói tuyệt đỉnh luyện đan đại sư coi là cái gì. Luyện đan sư, đến một cái tam phẩm là phổ thông luyện đan sư. 4 đến cấp 6 là luyện đan đại sư, 7 đến cửu phẩm là luyện đan tông sư. Đối với Lăng Vân mà nói, đừng nói tuyệt đỉnh luyện đan đại sư, coi như luyện đan tông sư cũng không đáng giá để ra. Được, rất tốt, xem ra lăng công tử đan dược thành tựu, thật sự là không giống vật thường. Vậy ta đổ muốn mời lăng công tử Tới đánh giá giám hạ ta thể thế các cái nhóm này đan dược Tề thư thủy đùa cợt nói Bốn phía vang lên một phiến cười vang Cái này thế gian Trừ luyện đan sư công hội số ít mấy vị tông sư Nào có người có tư cách đánh giá giám tể thế các đan dược Ở nơi này cười vang bên trong Lăng vân đôi mắt vẫn không hề bận tâm Sâu đậm nhìn tề thư thủy Người nhất định phải để cho ta đánh giá giám Lăng công tử Làm người phải có tự mình hiểu lấy Lần này tề tư thủy còn chưa lên tiếng Một người tể thế các tử bào trưởng lão liền không nhịn được, trên mặt tràn đầy khinh thường nói: "Không phải ta coi thường ngươi, bàn về sức chiến đấu, ngươi có thể nghiền ép ta, nhưng nói đến đan dược thành tựu, ngươi đừng nói và các chủ so, liền liền làm ta luyện đan đồng tử cũng không xứng." Nghe nói như vậy, tể thế các mọi người lại là một hồi không chút kiêng kỵ cười như điên. Tại chỗ những người khác cũng là lắc đầu không dứt, cái này Lăng Vân, và tể thế các những thứ này luyện đan sư so với cái gì sức lực không tốt, nếu không phải là chui vào chỗ có vấn đề, Đi phê phán tể thế các đan dược, cái này căn bản là dùng chỗ yếu của mình, đi so người khác sở trường Mọi người đã rất sự gặp, Lăng Vân ngày hôm nay hơn phân nửa phải bị hổ thẹn. Lăng Vân thần sắc bình tĩnh, nhìn vậy tử bào trường lão, trong này nhưng có người luyện chế đan dược. Chạc chạc, ta xem ngươi là không tới thương gian tim bất tử, vậy rất tốt, ngày hôm nay ta sẽ để cho ngươi hoàn toàn rõ ràng, không phải cái gì lãnh vực, ngươi đều có thể tùy ý đưa mỏ. Tử bào trường lão quái thanh cười một tiếng. Chỉ trong đó một quả đan dược cấp 3 nói, viên thuốc này, chính là ta luyện chế, ta nghiêm trọng hoài nghi, người có thể hay không nhận ra đây là đan dược gì. Lăng Vân liếc đan dược kia một mắt, liền chậm rãi nói, người khác luyện chế phong linh đan, vậy kêu là phong linh đan, người luyện chế vật này, chỉ có thể gọi là đống cạn bã. Nghe nói như vậy, tể thế các mọi người có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Lăng Vân thật có thể nhận ra đan dược này tới. Nhưng càng nhiều hơn vẫn là tức giận. Tử bào trường lão liền đôi mắt phun lửa Người nói gì sao Lăng Vân lúc trước nói Rõ ràng là đang làm nhục hắn Phong Linh Đan Do Phong Diệp Thảo Tẩy cốt hoa và Phong Hệ Yêu Đan luyện chế mà thành Lăng Vân chắp tay sau lưng nói Như ta nói không sai Người cái này Phong Linh Đan Dùng 7 tiền Phong Diệp Thảo Sau đó tẩy cốt hoa và một viên tam phẩm Phong Hệ Yêu Đan từ bao trường lão trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi Liền lửa giận cũng làm vừa chậm Nhưng ngay sau đó Hắn lại cười lạnh nói, không nghĩ tới ngươi thật đúng là biết một chút đan dược kiến thức, có thể cái này thì như thế nào. Không đợi hắn nói xong, Lăng Vân liền nói châm chọc, chỉ tiếc, luyện chế phong linh đan, trước phải 30% lửa nhỏ, lại 70% lửa lớn, ngươi nhưng dùng 80% lửa lớn. Ngươi làm sao biết, ngươi nói bậy, tử bao trường lão đầu tiên là kinh hãi, thoáng qua lại kịp phản ứng, giận dữ nói. Lăng Vân lắc đầu, còn đường luyện đan, sai một ly, sai ngàn dặm, bình thường phong linh đan. có thể giúp người tu hành hệ gió công pháp, người cái này phong linh đan, nhưng tích chứa phong sát chi độc, lâu ngày, nhẹ thì tu vi bị ảnh hưởng, nặng thì chúng độc bỏ mạng. Ngậm máu phun người, người ngậm máu phun người, tử bao trường lão tức giận, lăng vân, nơi này là tể thế các, không phải người tung tin vịt địa phương. Tể tư thủy cũng không khỏi không ra mặt, nghiêm nghị quát lên. Dưới tình huống bình thường, phần lớn luyện đan sư, luyện chế được đan dược, thật ra thì cũng sẽ tồn tại sai lầm, tích chứa đan độc. Nhưng cái này là luyện đan giới quy tắc ngầm, chỉ cần không tại chỗ độc chết, liền không thể đem sai lầm, coi là đang luyện đan sư trên đầu. Lăng vân hành động này, là ở tung tể thế các nắp. Một khi tể thế các luyện đan sư, luyện chế được đan dược có độc chuyển chuyển đi, toàn bộ tể thế các danh dự đều phải bị ảnh hưởng. Lăng vân lười được cùng bọn họ nói nhảm, ta theo như lời chi nói là thật hay không, bắt chỉ động vật phổ thông tới thử nghiệm hạ liền biết. Cái này phong linh đan bên trong đan độc, thật ra thì rất yếu ớt. Võ giả thể chất mạnh mẽ, cái loại này đan độc tạm thời nửa hội, là đối với võ giả không tạo được hơn đại uy hiếp. Nhưng động vật phổ thông cũng không cùng, Lăng Vân vừa dứt lời xong, Tô Hiểu Quang bắt liền một cái chim sẻ tới đây. Lúc này, Lăng Vân cong ngón tay bắn ra, liền đem đan dược này, đánh nhập vậy chim sẻ miệng. Hết thảy các thứ này phát sinh được quá nhanh, tệ tư thủy và vệ tử bào trường lão, muốn ngăn cản cũng không kịp. Lăng Vân đối với Tô Hiểu Quang khẽ gật đầu, người sau liền đem chim sẻ thả bay. Nhưng bay không tới 10 m cái này chim sẻ liền ở phía dưới mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, thân thể lào đảo lắc lư, cuối cùng phốc thông một tiếng rơi xuống đất. Có người vội vàng đi qua vừa thấy, phát hiện cái này chim sẻ trong miệng, đã có máu đen tràn ra, lại hơi thở đoạn tuyệt. Nháy mắt tức thì, bên trong vườn liền một phiến xôn sao. Không nghi ngờ chút nào, một màn này đã chứng minh, Lăng Vân nói không sai. Vậy phong linh đan thật sự có độc, vô liêm sỉ, tề thư thủy ý niệm nhanh đổi. Hắn vậy không phải là người tầm thường vật, rất có quyết đoán, lập tức chỉ vậy tử bào trường lão mắng to, dương trưởng lão, thua thiệt được bồn các chủ ngày thường đối với người tín nhiệm có thừa, không nghĩ tới người lại luyện chế ra loại đan dược này. Các chủ, đây là ta sai, ta quá mức to tâm tư lươn ý. Tử bào trường lão không có cãi lại, quả quyết nhận sai. Loại thời điểm này, chỉ có lấy nhanh nhất thời gian, đem sự việc chìm xuống, mới có thể phòng ngừa tình hình mở rộng hóa. Mà đây miệng oan uổng. Cũng chỉ có thể do chính hắn cõng lên Ta thể thế các chú trọng tế thế là trong lòng Quyết không thể dễ dàng tha thứ loại sai lầm này Tề tư thủy chính nghĩa lẫm nhiên nói Mấy ngày sắp tới Tạm ngừng ngươi trước trưởng lão Ngươi thật tốt đối diện tường suy nghĩ Chờ ngươi lúc nào chân chính tự kiểm điểm Làm tiếp xử trí Chỗ này phạt nhìn như nghiêm nghị Thật ra thì chính là lừa bịp người Lúc nào tự kiểm điểm Cái này còn không là do thể thế các người mình định đoạt Những người khác nhưng không nghĩ như thế nhiều Thấy tể thư thủy Nghiêm nghị thái độ, sắc mặt cũng vừa chậm, cảm thấy đây là tử bào trường lão người sai lầm, không thể thuộc về tội đến tể thế các trên đầu. Lăng Vân không rảnh xem bọn họ biểu diễn, hắn bên mép miệng nhích một cái đùa cợt, bắt đầu đánh giá giám viên đan dược thứ hai. Tiếp theo, đan dược này trên đài đan dược, một viên một viên, đều bị hắn tìm ra tất cả loại sai lậu. chương 153, Hắc Phụ Đan Linh, trên thực tế thể thế các tài luyện đan, đúng là không tính là kém. Đáng tiếc bọn họ gặp phải là Lăng Vân, bất kỳ một chút sơ hở đều không thể lừa gạt được Lăng Vân. Những người khác nơi nào biết những thứ này, phát hiện thể thế các bầy ra những đan dược này, mỗi một viên đều bị Lăng Vân nói ra sai lậu, mà thể thế các nhiều người luyện đan sư đều bị nói á khẩu không trả lời được. Khoảnh khắc tới giữa, vườn hoa này bên trong đã lại nửa xôn xao. Đám người yên lặng như tờ, chỉ là mọi người nhìn về phía thể thế các nhiều người luyện đan sư ánh mắt, đã lại nửa như trước kia vậy sùng bái. mà là tràn đầy tức giận. Ở bọn họ xem ra, tể thế các những thứ này luyện đan sư, ngày thường căn bản đều là đang lừa gạt bọn họ. Rõ ràng là một nhóm độc đan và thuốc hư, lại bị tể thế các thổi ba hoa chích chè, để cho bọn họ giá cao mua. Liên liên bạc trung nam, vậy không lên tiếng nữa là tể thế các nói chuyện. Hắn trên mặt, giống vậy có bị lừa dối tức giận. Đối với tể tư thủy tài luyện đan, hắn vẫn tin tưởng, giận là tể tư thủy một mực đang lừa gạt hắn. Cho tới nay, hắn vậy tìm tể thế các mua qua rất nhiều đan dược Bây giờ suy nghĩ một chút thật là sợ hãi không thôi Ai biết những đan dược kia nhiều ít có độc Rất có thể trong cơ thể hắn đã tích góp đậm đà đan độc Mà tể tư thủy nhưng không nói cho hắn Tiểu súc sinh, người sao dám như vậy Tể tư thủy vành mắt sắp nước nhìn chầm chầm Lăng Vân Lăng Vân hành động hôm nay Rõ ràng là đang hủy đi tể thế các đài Có thể tưởng tượng được Kể từ hôm nay, tể thế các danh tiếng nhất định phải bị đồ sộ đả kích lớn. Đồng thời, hắn nội tâm cũng có mẽnh liệt hối hận. Vốn là đây là bạc gia chuyện cùng hắn cũng không có bao nhiêu quan hệ. Hắn vì sao nếu không phải là đi xen vào việc của người khác? Hiện tại ngược lại tốt, xem bạc trung nam bộ ráng kia, không những không có cảm kích hắn, còn đối với hắn sinh ra kẽ hở. Hơn nửa giờ phút này hắn coi như chế nãi nữa, cũng có thể nhìn ra, cái này lăng vân không chỉ có võ đạo tu vi mạnh mẽ, ở đan đạo trên cũng có thành tựu kinh người. Đây là một vị chân chính yêu nghiệt, đổi thành ngày thường, đối với loại người này hắn chỉ biết nghĩ hết biện pháp giao hảo. Nhưng hiện tại, hắn phải nghĩ biện pháp, đem Lăng Vân đánh rất bụi bậm, nếu không thể thế các cúng sẽ bị Lăng Vân dẫm ở lòng bàn chân. Ngày hôm nay cục diện này, tể thế các cùng Lăng Vân đã là người chết ta sống chi cục. Tề các chủ, ta muốn một cái giải thích, đây là, Lăng Vân còn không có phản kích, kế thương nguyên liền sắc mặt âm trầm nói. Bốn phía những người khác cũng đều nhìn chầm chầm tề tư thủy. Tề tư thủy đồng tử đông lại một cái, sau lưng mồ hôi lạnh liền liền. Chuyện cho tới bây giờ, hắn nơi nào còn nói được xảy ra cái gì giải thích. Lăng vân thấy vậy khinh miệt nói, ta đã sớm nói, tề thế các luyện chế đan dược, chính là một nhóm rác rưởi có lẽ ở tề các chủ trong mắt, các vị chính là người ngu tiền nhiều. Tề các chủ, bạc trung nam vậy rốt cuộc lên tiếng, lạnh giọng nói, đối với lăng công tử theo như lời, người làm thế nào giải thích rõ. Tể tư thủy diễn cảm càng phát ra khó khăn xem, đối với Lăng Vân lại là hận thấu xương. Tiểu súc sinh, người đây là muốn cùng ta thể thế các xé rách mặt. Lúc này hắn không khỏi đôi mắt phong tỏa Lăng Vân, cắn răng nghiến lợi nói. Lăng Vân không sợ chút nào, lắc đầu nói tể thế các luyện chế rác rưởi đan dược, đây là thể thế các chuyện, ta vốn vô tình nhúng tay, là người chủ động trêu chọc ta, dù vậy ta cũng đã cho người cơ hội, kết quả cũng là chính người, cố ý muốn cho ta nói. Nghe vậy. Tề tư thủy gương mặt co quáp, những người khác giống vậy ánh mắt cổ quái, suy nghĩ kỹ một chút, sự việc thật đúng là xem Lăng Vân nói như vậy. Này chỉ có thể nói tề tư thủy mình, tự làm tự chịu, mang lên đá đập mình chân. Nhưng cái này xấu hổ tình, ngược lại càng sâu tề tư thủy đối với Lăng Vân ý định giết người. Ngày hôm nay muốn thay đổi cục diện, vãn hồi tề thế các danh dự, phải giết Lăng Vân. Lăng Vân ở đây, hắn căn bản không có thể lừa bịp những người khác, sẽ bị Lăng Vân vạch trần. Chỉ có giết chết lăng vân, tiếp theo hắn mới có thể muốn giải thích thế nào, liền giải thích thế nào, tiểu xuất sinh, nếu ngươi đan dược thành tựu như thế cao, vậy ngươi có thể biết đây là đan dược gì? Tề thư thủy giọng âm u, vừa nói, hắn đưa tay hướng về phía trung ương vậy đến gần đan dược ngũ phẩm một chiêu. hưu đích một tiếng, đan dược này liền rơi vào hắn lòng bàn tay. Đan dược này toàn thân màu đen, nguyên bản còn chất phác không màu mè, nhưng theo tề thư thủy linh lực một giót vào trong đó, một cổ rét lạnh hết sức âm phong Liền hướng bốn phía cuộn sạch mở Chỗ đi qua Bên trong vườn tất cả mọi người cảm thấy lông măng cao vút Dám xấu xa ta tể thế các danh dự Đến lượt chịu đựng tương ứng giá phải trả Tề thư thủy sắc mặt tàn nhẫn Ông, cuồn cuộn khói đen Từ nơi này màu đen đan dược bên trong sông ra Lại trên không trung hóa thành một tấm quỷ dị khuôn mặt Đây là cái đầu gì Bốn phía đám người sợ hãi không thôi Một ít trẻ tuổi hậu bối Lại là sắc mặt phát trắng Cái này thế gian Còn có loại đan dược này, thế nào thấy, tựa như cùng thâm Nguyên tả vật, đan linh, bạc trung nam la thất thanh, đan dược cấp 5, liền sẽ tạo ra đan linh, viên thuốc này chi đan linh, tuy chỉ là có manh nha trạng thái, nhưng vậy có thể thấy được, tể các chủ chi luyện đan thành tựu, thật đã theo dõi đến ngũ phẩm chân đế. Toàn bộ đại tính vương triều, đến nay cũng chỉ có một vị luyện đan sư cấp 5. Vị kia không chỉ là vương triều luyện đan sư cấp cao nhất, cũng là đại tính vương triều luyện khí sư công hội hội trưởng. Như tề tư thủy có thể đột phá đến ngũ phẩm, là có thể cùng vị kia ganh đua dài ngắn. Đến lúc đó, tề thế các địa vị đem hoàn toàn không cùng. Dù là ngày hôm nay, tề thế các danh dự, gặp phải lăng vân đả kích, nhưng ở một người luyện đan sư ngũ phẩm dưới ảnh hưởng, loại đả kích này sẽ rất mau tiêu trừ vô hình. Những người khác nghe được bạc Trung Nam mà nói, giống vậy rung động không dứt tể tư thủy vị này cấp 4 uy tín lâu năm luyện đan đại sư, lại có thể thật muốn bước vào ngũ phẩm. Bạc huynh Người mặc dù không phải là luyện đan sư, nhưng cái này phần nhãn lực xác thực bất phàm. Tê Thư Thủy cười nhạt, mọi người tại đây phản ứng, hắn nhìn rõ ràng, vốn là về điểm kia bất an hoàn toàn biến mất, lại lần nữa hiện ra mạnh mẽ tự tin. Chính là Lăng Vân, vậy muốn đả kích tể thế các danh dự. Đây là lấy chứng chọi đá nhưng mà, làm hắn lần nữa nhìn về phía Lăng Vân, nhưng phát hiện Lăng Vân trong mắt, không có chút nào sợ hãi, có chỉ là châm trọc. Một cổ tức giận, thoáng chốc từ hắn nội tâm cuồng trào ra. Lăng Vân, đừng nói ta chưa cho ngươi cơ hội, hắn lúc này chỉ Lăng Vân mắng, lập tức quỳ xuống cho ta, nói ra là ai ở sai khiến ngươi, để cho ngươi bêu xấu ta tể thế khác, ta có lẽ có thể cân nhắc tha ngươi một mạng. Theo hắn lời nói nói ra, không chung quỷ gì kia hắc phụ mặt người, hốc mắt vị trí tàn mát ra màu đen u quang, tựa hồ có mắt đang ngó chừng Lăng Vân. Những người khác thấy, lại là giận cả tóc gáy, đồng thời cũng không nhịn được nhìn về phía Lăng Vân, muốn biết Lăng Vân sẽ như thế nào ứng đối. Phải biết. Luyện đan sư cấp 5, đối ứng đại võ tông. Đan linh lực, ở một trình độ nào đó, có đại võ tông chi lực sát thương. Trước mắt tề tư thủy ngưng tụ, là không lành lặn đan linh, nhưng vậy tương đương với nửa bước đại võ tông. Lăng vân thực lực mặc dù đúng là mạnh mẽ, có thể ở mọi người xem ra, vẫn không thể nào cùng đan linh đối kháng. Coi như bạc trung nam trên mặt, đều tràn đầy kiêng kỵ, không có nửa điểm chắc chắn có thể ngăn cản. Lăng vân không những không sợ, ngược lại hờ hững nhìn tề tư thủy, tề các chủ Ta muốn tặng ngươi một câu, trời làm bậy, do có thể thứ cho, tự làm bậy, không thể sống. Hồ Đồ ngu xuẩn, Tề Tư Thủy là thật giận dữ, đối với Lăng Vân thống hận đã đạt tới một cái trình độ cao nhất bước. Loại đau này hận, để cho hắn hoàn toàn vứt bỏ hết thảy băn khoăn. Chết, hắn hai tròng mắt sắc bén nổ bắn ra, linh lực thúc dục đan linh. Trong phút chốc, không chung vậy hắc phủ mặt người, bóng dưng hóa thành vô số tàn ảnh, dậm rạp chẳng chịt đánh về phía Lăng Vân. Bốn phía mọi người nhìn tâm kinh đảm hàn. Chỉ cảm thấy Đan Linh này oai, giống như ma quỷ dáng thế Lần này, Lăng Vân sợ rằng bất tử cũng bị thương chương 154, Phong ấn lôi kiếp Nếu là thật đang Đan Linh, ta có lẽ sẽ kiêng kỵ 1-2 Nhưng chỉ là không lành lặn Đan Linh, cũng dám cản rỡ trước mặt ta Lăng Vân cười, cái này tề tư thủy nếu như dùng thủ đoạn khác Chưa chắc không thể đối với hắn tạo thành uy hiếp Nhưng mà, đối phương lại lựa chọn dùng Đan Linh tới công kích hắn Đây thật là múa rìu trước cửa nhà lỗ ban Cũng được, ngày hôm nay sẽ để cho người kiến thức một chút, cái gì là chân tránh tự làm bậy, không thể sống. Lăng Vân mang trên mặt cười, con người bên trong sáng bóng nhưng là lạnh lùng như băng. Tiếng nói rơi xuống, hắn hướng về phía đan linh, một chỉ điểm ra. Cái này chỉ một cái không phải công kích đan linh, mà là hoàn thiện đan linh. Tề tư thủy không lành lặn đan linh, khoảng cách thành tựu chân chính đan linh, còn thiếu thiếu nồng cốt đan đạo pháp vận. Giờ phút này, Lăng Vân cái này một chỉ điểm ra, chính là lấy linh lực. Bổ toàn đan này đạo pháp vận. Nháy mắt tức thì, đan linh này liền phát sinh lột xác. Theo các hậu nhân liền thấy, không trung đan linh thả ra kim quang. Tề tư thủy luyện chế viên thuốc này, tên là âm dương đan, sau khi dùng sẽ ngưng tụ ra âm quỷ và dương thần, giúp người tăng lên tâm cảnh. Rất hiển nhiên, tề tư thủy chỉ lĩnh ngộ được âm quỷ ý, còn không có lĩnh ngộ ra vậy đạo dương thần ý. Hôm nay lăng vân bổ toàn cái này dương thần ý, cái này thì có mọi người thấy, ở đó hắc vụ mặt quỷ bên cạnh Xuất hiện một tấm thánh khiết kim Quang mặt người hai tấm đổ sộ mặt thật nhanh dung hợp thoáng qua hóa thành một tấm màu vàng sầm khuôn mặt cái này màu vàng sầmm khuôn mặt không còn là vụ trạng nhìn như giống như là một tấm chân chính mặt mà người có kiến thức vừa thấy liền biết đây mới thật sự là đan Linh kế thương Nguyên và bạc trung Nam đều là sắc mặt kịch biến bọn họ không biết phát sinh cái gì nhưng có một chút bọn họ có thể khẳng định chân chính đan Linh cùng không lành lặn đan Linh uy lực không thể thường ngày mà nói Có thể nói, cái này thật đang đan linh huy lực, so với trước kia không lành lặn đan linh, mạnh mẽ 10 lần vượt quá. Nếu như trước, Lăng Vân còn có thể ngăn cản không lành lặn đan linh, như vậy hiện tại, Lăng Vân đã khó thoát tai kiếp. Tê Tư Thủy sướng sờ, giống vậy nhận ra được đan linh biến hóa. Cứ việc hắn là đan linh đứng đầu, nhưng giống vậy không biết đan linh vì sao sẽ xuất hiện như vậy biến hóa. Hắn thấn thờ cũng chỉ là một cái chấp mắt, ngay sau đó hắn liền hưng phấn. Không lành lặn đan linh. Lại hóa là thật đang đan linh, cái này há chẳng phải là ý nghĩa, hắn lĩnh ngộ được luyện đan sư ngũ phẩm tinh túy Giờ phút này hắn đều không lại đem lăng vân coi ra gì. Nếu chân chính đan linh xuất hiện, vậy lăng vân căn bản không đáng giá để ra, hắn đầu óc bên trong, nghĩ hoàn toàn là, đan linh vì sao lại đột nhiên có như vậy biến hóa. Hắn tin tưởng, chỉ cần phá giải cái này ảo diệu, hắn là có thể tấn thăng luyện đan sư cấp 5. Không đợi hắn hơn suy tư, trong lòng hắn bỗng nhiên chuông báo động đại tác. Có loại nguy cơ trước đó chưa từng có cảm. Thoáng chốc hắn liền sắc mặt đại biến, kinh hãi ngẩng đầu nhìn trời. Âm, hư không lay động, thiên địa bỗng nhiên sáng ngời chói mắt, một đạo lôi đình, giống như quang rắn từ trên trời hạ xuống. Lôi kiếp, Bạc Trung Nam con người có rúm lại, những người khác cũng là hoảng sợ thất sắc, nghĩ tới một chuyện. Đó chính là mỗi tương ứng đan dược cấp 5 xuất hiện, sẽ gặp lôi kiếp. Lúc trước Tề Tư Thủy Âm Dương đan chỉ là đến gần ngũ phẩm, dù sao không phải là thật ngũ phẩm. Cho nên không có sao Có thể nó đan linh Bỗng nhiên lột xác thành là thật đang đan linh Cái này ý âm dương đan vậy như vậy bước vào ngũ phẩm Tự nhiên làm theo Lôi kiếp như vậy dẫn động Vốn là đây đối với luyện đan sư mà nói Là thiên đại chuyện vui Chỉ cần kháng cự cái này lôi kiếp Là có thể thu hoạch một quả đan dược cấp 5 Nhưng là bình thường cái này lôi kiếp lực tàn phá rất lớn Trước đó phải làm xong chuẩn bị chu đáo Bi kịch phải Tề tư thủy chưa bao giờ nghĩ tới Hắn Đan Linh lại đột nhiên tấn thăng, lại nói chi là chuẩn bị. Nháy mắt tức thì, ở mọi người trong ánh mắt hoảng sợ, vậy Lôi Đình trực tiếp bổ vào trên Âm Dương Đan Linh. Âm Dương Đan Linh phát ra kêu thê lương thảm thiết, tại chỗ liền hóa thành một hồi khói xanh. Phịch, cơ hồ đồng thời, Âm Dương Đan vậy muốn nổ tung lên. Cứ việc bị Âm Dương Đan hóa giải phần lớn uy lực, Lôi Đình vẫn lưu lại không uy lực nhỏ, tiếp tục tí tách một tiếng đánh vào Tề Tư Thủy trên mình. Tề Tư Thủy thống khổ thét chói tai, dưới chân hắn mặt đất Vị đánh ra một cái đường kính 3m, sâu 5m hố to, hắn thân thể vậy rơi vào hố sâu. Không chỉ có như vậy, lôi kiếp dư âm trong chốc lát lan truyền mấy chục mét, để cho vườn hoa này bên trong tiệc rượu và hoa cỏ, nháy mắt toàn bộ hóa là cho tàn. Phóc, phía dưới, Tề Tư Thủy trong miệng không ngừng trào máu. Vậy lôi kiếp lực đối với hắn tạo thành đáng sợ tổn thương, nhưng cũng tốt ở chỉ là còn sót lại lôi kiếp, lúc này mới để cho hắn giữ được một mạng. Nhưng mà, để cho Tề Tư Thủy tuyệt vọng phải Trên bầu trời lôi kiếp cũng không tản đi. Trên người hắn dính liền lôi kiếp, đưa đến hắn cũng bị lôi kiếp phong tỏa. Bị lôi kiếp phong tỏa, liền chỉ có hai loại có thể, hoặc là vượt qua lôi kiếp, hoặc là bị lôi kiếp đánh giết. ầm um, lôi kiếp hiển nhiên sẽ không nói cái gì tình cảm, một khắc sau liền lần nữa hạ xuống. Mắt gặp cái này lôi kiếp thì phải đánh giết tề tư thủy, Lăng vân ra người dự liệu ra tay. Lang vân ra tay, không phải là vì cứu tề tư thủy, mà là cái này lôi kiếp, đối với hắn có trọng dụng Hắn thần bí chính thức, liền trông cậy vào lôi đình lực tới thúc đẩy. Chỉ bất quá, hôm nay tình huống này, hiển nhiên không thích hợp hấp thu lôi đình lực. Muốn hấp thu lôi đình lực, hắn thì nhất định phải thi triển thần bí chính thức, mà thần bí chính thức chân quý bực nào, há có thể tùy ý bị những người khác thấy. Cho nên Lăng Vân quyết định, đem những thứ này lôi đình lực, cho tạm thời phong tích chữ. Đan phong đại trận, Lăng Vân nắm giữ một loại đại trận, lấy đan dược làm trận mắt, có thể ngưng tụ ra mạnh đại phong ấn lực. Ở những địa phương khác, đan này phong đại trận cho dù Lăng Vân muốn thi triển, vậy thi triển không được. Bố trí đan phong đại trận, cần đan dược rất nhiều, hơn nữa đối với đan dược yêu cầu rất cao. Cho dù chỉ là cấp thấp nhất đại trận, cũng cần đan dược tứ phẩm. Mà lấy Lăng Vân hôm nay tu vi, luyện chế đan dược tứ phẩm thật là sặc, chứ nói chi là giờ phút này thời gian căn bản không cho phép. Nhưng ở chỗ này, Lăng Vân hoàn toàn không cần cân nhắc những thứ này. Cách đó không xa thể thế các đan dược trên đài. Liền để nhiều đan dược tứ phẩm Lăng Vân đưa tay ra Linh lực như mạng nhiện tràn ngập Đem những thứ này đan dược tứ phẩm nối liền chung một chỗ Tí tách Lôi đình đánh phía tể tư thủy Cùng thời khắc đó Lăng Vân đưa tay thác thiên, ngự Bàn tay hắn thoáng chốc giống như thành một cái vòng xoáy Đâm rồi Đánh xuống tới lôi đình bóng rừng thay đổi phương hướng Bổ về phía Lăng Vân bàn tay Có thể Lăng Vân không có bị lôi đình chém thành nám đen Ngược lại những cái kia lôi đình tựa như bị Lăng Vân vững vàng bắt, không cách nào tránh thoát hắn lòng bàn tay. Cái gì, bốn phía mọi người toàn bộ bị rung động, Lăng Vân lại đưa tay, bắt được lôi đình. Trong chốc lát, tay cầm lôi đình Lăng Vân, ở trong mắt mọi người, bá đạo tuyệt thế. Hố sâu bên trong, tệ tư thủy vốn đang sắc mặt tuyệt vọng, giờ phút này phát hiện không đúng, không khỏi mở mắt. Vừa mở mắt, hắn liền thấy cái này không thể tưởng tượng nổi một màn. Hắn dẫu sao bất phàm, những người khác bị Lăng Vân rung động, Không biết Lăng Vân là làm sao làm được. tể tư thủy thân là luyện đan đại sư, nhưng là thay đổi ý nghĩ công khai. Cái này, cái này, là đan trận, rõ ràng thuộc về rõ ràng, tể tư thủy bị rung động, so với người khác chỉ mạnh không kém. Đan trận, cho hắn nhất định thời gian, hắn cũng có thể bố trí ra. Có thể Lăng Vân là nghe tức thì thành trận, không người so hắn rõ ràng hơn, cái này ý vị như thế nào. Ít nhất hắn là không làm được điểm này, không nghi ngờ chút nào. Lăng Vân ở trên đan dược thành tựu, vượt qua xa hắn. Bỗng dưng hắn liền biết, lúc trước vậy không lành lặn đan linh, đột nhiên dị biến trở thành sự thật đang đan linh, không phải cái gì trùng hợp. Đây là Lăng Vân nơi là, trong phút chốc, hắn lại nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, liền tràn đầy kính sợ. Đối với hắn vị luyện đan sư này mà nói, Lăng Vân thực lực mạnh hơn nữa, cũng không cách nào chinh phục hắn. Mỗi một luyện đan đại sư trong lòng, đều có một loại ý tưởng, cảm thấy những cái kia võ đạo cường giả. Chẳng qua là chút man lực thất phu. Nhưng mà hiện tại, Lăng Vân triển lộ ra vượt xa hắn đàn dược thành tựu, hắn lập tức cũng cảm giác được mình nhỏ bé. Phịch, tiếp theo, ở mọi người rung động trong ánh mắt, Tê Tư Thủy Quỳ xuống ở tay cầm lôi đình Lăng Vân trước mặt. chương 155, áp đảo tể Thế Các, Đại sư, ta sai rồi, là ta sai. Tê Tư Thủy Quỳ xuống đất dập đầu nói, tình cảnh này, đối với các người nội tâm tạo thành đánh vào, là không có gì sánh kịp. Tề tư thủy đây chính là tề thế các các chủ, vương chiều có hạn nhân vật lớn. Nhưng cái này dạng một vị đại nhân vật, hôm nay lại quỳ xuống lăng vân trước mặt. Tay cầm lôi đình lăng vân, vốn là thần uy hiển hách, bị tề tư thủy như vậy một tôn lên, lại là phản phất như thiên thần. Lăng vân nằm ngón tay chậm rãi thu thập, trói mắt lôi đình, dần dần ngưng tụ thành một cái tiểu lôi rắn, đây là bị phong ấn hiện tượng. Tiếp theo, bàn tay hắn buông xuống, hộp lại tại trong tay áo, vậy kinh thiên động địa lôi đình ánh sáng. Liền hoàn toàn biến mất không gặp Đây là Lăng Vân đem bị phong ấn lôi đình lực lược Nấp trong hắn không gian giới chỉ bên trong Những người khác không biết điểm này Chỉ cảm thấy Lăng Vân hơn nữa sâu không lường được Trên bầu trời lôi kiếp Giờ phút này mới hoàn toàn biến mất Lúc trước âm trầm đè nén bầu trời Lại lần nữa đổi được tinh không vạn dặm Tựa như cái gì cũng không có xảy ra Sau đó Lăng Vân mới nhìn về phía Tê Tư Thủy Chạm đến Lăng Vân ánh mắt Tê Tư Thủy đem người bò lổ ngổng được thấp hơn Lấy ngươi chi hành động đã thực hiện, ta vốn muốn để cho ngươi hình thần câu diệt, nhưng nể tính ngươi cả người luyện đan thành tựu được không dễ phân thượng, tha ngươi một mạng. Lăng Vân lạnh lùng nói, trên thực tế, lúc trước khống chế đan trận, đã đem trong cơ thể hắn linh lực hao hết. Dẫu sau đó là tại đối kháng có thể hủy diệt đan linh lôi kiếp. Hắn bây giờ muốn giết tề tư thủy cũng không làm được. Bất quá những thứ này, hắn tự nhiên sẽ không biểu hiện ra. Đại sư ân cứu sống, tề tư thủy cảm kích rơi nước mắt. Tề thư thủy kính sợ nói, như vậy, tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát. Lăng vân mặt không chút thay đổi nói, ta sẽ ở tề thế các, dừng lại ba ngày thời gian, hy vọng trong vòng 3 ngày này, người có thể cho ta một câu trả lời hài lòng. Ừm, là, tề tư thủy nơm nớp lo sợ đáp ứng, lại hướng một người tề thế các đệ tử, mau mang lăng công tử đi tường vân điện nghỉ ngơi. Đệ tử kia cả kinh, tường vân điện, là tề thế các tôn quý nhất đại điện, ngày thường chỉ có các chủ và siêu cấp khách quý có tư cách vào ở. Bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, Lăng Vân hoàn toàn có cái này tư cách. Đệ tử kia không dám hơn trần chờ vội vàng liền đối với Lăng Vân không người. Lăng Vân không cự tuyệt, nhàn nhạt gật đầu, ừ. Lúc này, hắn sẽ ở đó thể thế các đệ tử dưới sự hướng dẫn, hướng tưởng Vân Điện đi tới. Phía sau mọi người, nhìn hắn hình bóng, trong ánh mắt đều là tràn đầy kính sợ. Nửa ngày sau, cái đầu tiên tới tưởng Vân Điện viếng thăm Lăng Vân, không phải tề tư thủy, mà là bạc Trung Nam. Bạc Trung Nam sau lưng, còn đi theo Bạc Hãn Hải. Nghịch tử, quỳ xuống, Bạc Trung Nam quát lên, ở trong hoa viên, gặp qua Lăng Vân thần uy cái thế, Bạc Hãn Hải đối với Lăng Vân kính sợ đã sâu tận xương tủy Giờ phút này, hắn lại không có bất kỳ không phục, đàng hoàng quỳ xuống. Lăng Vân nhìn hai cha con này, không nói gì, Bạc Trung Nam sắc mặt một hồi lúng túng, sau đó hắn hít sâu một cái, biết Lăng Vân không phải hắn trước kia gặp phải những cái kia thiếu niên. Người sau chí khôn, không kém tại những cái kia cáo giả. Hắn tâm tư, chỉ sợ không lừa gạt được đối phương. Lúc này bạc Trung Nam lại nữa vòng vo, đối với Lăng Vân thật sâu chắp tay nói, mong rằng Lăng Công Tử có thể xuất thủ cứu tiện nội một mạng. Tôn Phu Nhân bị thương, Lăng Vân lúc này mới lên tiếng, tiện nội là chúng độc, bạc mỗ có thể tìm đan sư, cơ hồ đều đi tìm, nhưng đừng nói hóa giải tiện nội chi độc, liền nhận ra cái này độc người cũng không có. Bạc Trung Nam nói, cho đến ta nghiên cứu Lăng Công Tử tư liệu, phát hiện Lăng Công Tử ngày xưa, bị khúc quảng thông xuống một loại độc, triệu chứng cùng tiện nội như nhau. Mà Công Tử đến nay bình yên vô sự, có thể gặp Công Tử tất có biện pháp hóa giải này độc, mong rằng Công Tử mau cứu tiện nội. Lăng Vân nhất thời rõ ràng, cái này Bạc Trung Nam thê tử, cũng là bị sát linh vào cơ thể. Lấy hắn thủ đoạn, muốn hóa giải sát linh cũng không khó. Nhưng hắn chẳng muốn như thế ung dung đáp ứng Bạc Trung Nam. Dẫu sao... Bạc hãn hải trước đây không lâu còn xúc phạm qua hắn, lúc trước tề tư thủy làm khó hắn lúc đó, bạc trung nam cũng không có trợ giúp hắn. Lúc này Lăng Vân liền lạnh lùng nói, tôn phu nhân sống chết, cùng ta có quan hệ gì đâu. Nghe nói như vậy, bạc trung nam không giận ngược lại còn thích. Lăng Vân nói như vậy, không thể nghi ngờ ý nghĩa, Lăng Vân thật có thể rõ ràng cái này độc. Vui sướng sau đó, hắn liền trầm ngâm, nguyên bản hắn dự định là dùng từ tâm long quỳ hoa một nửa cánh hoa để đổi lấy Lăng Vân ra tay. Nhưng hiện tại thề tư thủy bên kia, đã bị lăng vân nhiếp phục, cái này từ tâm long quỳ hoa hơn phân nửa muốn rơi vào lăng vân tay. Cái này thù lao, đã không bao lớn ý nghĩa. Nghĩ đến thề tử những ngày qua, tiếp nhận thống khổ, bạc Trung Nam cắn răng một cái, lật tay lấy ra một cái hộp. Lăng công tử, cái này trong hộp là một quả vạn năm hệ băng yêu đan, bạc mỗ khẩn cầu công tử ra tay. Bạc Trung Nam nói, phụ thân, bạc hãn hải thất kinh, không nghĩ tới phụ thân sẽ cầm ra vật này tới. Vật này Cho dù ở bạc ra, vậy cũng coi là trấn tộc chi bảo. Bạc Trung Nam lạnh lùng nhìn bạc hãn hải một mắt, người sau liền không dám nói nữa. Lăng Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, vạn năm hệ băng yêu đan, đúng là giá trị không rẻ. Vật này cho dù hắn không dùng được, cũng có thể đi đổi lấy đồng giá vật. Huống chi, vật này đối với Tô Vãn Ngư có trọng dụng. Tô Vãn Ngư tu luyện băng tuyết thần quyết, như có thể hấp thu cái này vạn năm hệ băng yêu đan, thực lực tất sẽ đột nhiên tăng mạnh. Nhưng để cho hắn như vậy ung dung đáp ứng Bạc Trung Nam, hiển nhiên không thể nào. Không đủ, Lăng Vân mặt không chút thay đổi nói. Bạc Trung Nam khóe mắt một hồi co giúp. Thật may, trước khi tới, hắn liền làm tốt chảy máu nhiều chuẩn bị. Dẫu sao trước đây, Bạc ra đắc tội Lăng Vân, dưới tình huống này, hắn muốn cầu Lăng Vân xuất thủ cứu người, khẳng định không như vậy dễ dàng. Bạc Trung Nam lại lấy ra một tấm ngân phiếu, chịu đựng đau lòng nói, đây là thông báo ngân hàng tư nhân tiền phiếu, có thể đổi 30.000 linh thạch. Quỳ dưới đất bạc hãn hải đôi mắt đỏ lên, 30.000 linh thạch, bản thân này lại có thể mua một quả vãn năm yêu đan. Nhưng hắn cũng biết, đây là thời khắc mấu chốt, không dám lại lên tiếng. Được, Lăng Vân thần sắc vừa chậm, tiếp theo châm chọc nhìn bạc Trung Nam một mắt, trong vòng 3 ngày này, người có thể đem tôn phu nhân mang đến. đa tạ Lăng công tử, bị Lăng Vân nhìn như vậy, bạc Trung Nam mặt già đỏ lên, cùng nghe được Lăng Vân mà nói, thì dài thở phào nhẹ nhõm. Đem vậy ngũ phẩm hệ băng yêu đan và ngân phiếu lưu lại, bạc Trung Nam không dừng lại nữa, mang bạc Hãn Hải rời đi. Đến ngoài điện, bạc Hãn Hải rốt cuộc không nhịn được, phụ thân đại nhân, chúng ta trả giá cao, không khỏi quá lớn chứ. Bạc Trung Nam nhàn nhạt nhìn hắn, là cha đây là giải quyết dứt khoát, tránh đem gia tộc kéo nhập lớn hơn vũng bùn. Bạc Hãn Hải cả kinh, phụ thân đại nhân, lời này hiểu thế nào? Lăng Vân chém chết Lăng Hải, cùng Lăng ra cửu hật, đã không cách nào hóa giải. Bạc Trung Nam nói, sợ rằng không bao lâu nữa, lăng ra liền sẽ đối với lăng vân mở ra lớn hơn trả thù, chúng ta muốn cho lăng vân cứu mẫu thân ngươi, phải cho ra giá thật lớn, như vậy mới có thể cùng hắn vạch rõ giới hạn, tránh cuốn vào lăng vân cùng lăng ra mâu thuẫn trong đó. Thì ra là như vậy, bạc hãn hải thần sắc lộ vẻ xúc động, lúc này mới rõ ràng phụ thân cử động sau lưng, lại có như vậy thâm ý. Con mắt của phụ thân, quả nhiên không phải hắn có thể so sánh. Hắn không khỏi nhớ tới trước khi rời đi, Lăng Vân châm chọc nhìn phụ thân một mắt, có thể gặp Lăng Vân đã sớm nhìn thấu phụ thân ý tưởng. Nhất thời, hắn sâu hơn ý thức được mình và Lăng Vân chênh lệch, không chỉ là thực lực, còn có suy nghĩ và lòng dạ. chương 156, Linh Như Sông Nhỏ, Tường Vân Điện, Lăng Vân đem yêu đan và ngân phiếu cũng thu, mặt lộ nụ cười, tiếp theo trong một thời gian ngắn, xem ra là sẽ không thiếu tu hành tư nguyên. Bạc ra coi như thức thời, như vậy tề tư thủy ngươi đâu. Lăng Vân trong mắt hàn quang lé lên. Nếu là Tê Tư Thủy vẫn không thức thời, hắn thật không ngại đem thể Thế Các từ nơi này thế gian xóa đi. Cũng may, Tê Tư Thủy không phải như vậy ánh mắt thiền cận người. Ngày thứ hai, Tê Tư Thủy liền tới thăm Lăng Vân. Hắn cho Lăng Vân trình lên hai kiện đại lễ, một là huyền âm quả, hai là đúng bụi cây từ tâm long quỷ hoa. Tê Tư Thủy ngày hôm qua không tới thăm Lăng Vân, cũng không hối hận do dự, mà là ở chờ đợi từ tâm long quỷ hoa thành thục. Cái này hai kiện đại lễ... Giá trị vẫn còn ở bạc trung nam thù lao bên trên. Đại điện này, ta còn cần mượn dùng mấy ngày. Lăng Vân đem Tê Tư Thủy đuổi đi. tề Tư Thủy treo tim, rốt cuộc an định lại. Lăng Vân lời này không thể nghi ngờ đại biểu, đối phương đã không dự định truy cứu hắn sai lầm. cho Tê Tư Thủy rời đi, Lăng Vân ánh mắt rơi vào huyền âm quả trên. Hôm nay, không chỉ là vạn sự đã sẵn sàng, gió đông vậy đã đến, hắn cuối cùng có thể chân chính luyện hóa thanh linh thánh liên. Huyền âm quả, luyện. Lăng Vân một tay nắm huyền âm quả, vận chuyển linh lực, đem huyền âm quả lực, dọc theo đặc định mạch lạc, một chút xíu thấm vào thanh linh thánh liên hạt sen nội bộ. Chỉ có huyền âm quả lực mới có thể kích thích ra thanh linh thánh liên hạt sen lực lượng. Mà thời gian này, không thể có sai lệch chút nào. Chỉ cần có một chút sai lệch, thanh linh thánh liên hạt sen từ tự bảo vệ mình, liền sẽ đem huyền âm quả lực bài xích ra ngoài. Đây đối với Lăng Vân mà nói, nhưng không coi vào đâu việc khó. Mấy hơi thở sau đó Thanh linh thánh liên trong hạt sen liền dần dần tản mát ra mông lung thanh quang. Cái này thanh quang càng ngày càng sáng, cuối cùng, ông một tiếng, lăng vân thủ bên trong huyền âm quả khô khô, hóa là bồ tán rơi xuống mặt đất. Huyền âm quả lực lượng thì hoàn toàn dung nhập vào thanh linh thánh liên hạt sen bên trong. Ngay sau đó, không cần lăng vân lại vận chuyển linh lực, thanh linh thánh liên hạt sen liền tự động xoay tròn. Nó tốc độ xoay tròn, mới đầu rất chậm chạp, sau đó liền càng lúc càng nhanh. Cùng lúc đó, Nó ở Lăng vân trong thức hải, thật nhanh trưởng thành. Nó cầm Lăng vân thức hải làm linh ao, vô số bộ dễ hướng bốn phía sinh trưởng Ước chừng qua 3 phút, thanh linh thánh liên hạt sen liền hóa thành một bụi thanh liên nụ hoa. Giờ phút này, Lăng vân thức hải không gian, là một ngàn tắc vuông lớn, giống như cái ao. Nếu như tầm thường thanh liên, cái này không gian hoàn toàn đủ. Nhưng cái này đối với thanh linh thánh hoa sen bao mà nói, nhưng rõ ràng hẹp hòi. Nó bộ dễ... đã kéo dài đến Lăng Vân Thức Hải mỗi một xó xỉnh, đến Thức Hải sát phách biên giới. Muốn tiếp tục trưởng thành thì nhất định phải khuếch trương chiều rộng Lăng Vân Thức Hải không gian. Rắc rắc, một khắc sau, Lăng Vân Thức Hải không gian ở Thanh Linh Thánh Hoa Sen Bao Bộ dễ xuyên thấu hạ bắt đầu vang tung tóe. Dưới tình huống bình thường, Thức Hải không gian vang tung tóe vô cùng là nguy hiểm, rất có thể đưa đến toàn bộ Thức Hải không gian sau đó sụp đổ. Nhưng Thanh Linh Thánh Hoa Sen Bao Bộ Đế ở biến dạng Lăng Vân Thức Hải không gian thời điểm Vậy đưa đến vững chắc thức hải không gian tác dụng. Điều này sẽ đưa đến, Lăng Vân thức hải không gian không ngừng bị vỡ ra mở, nhưng thủy chung sẽ không băng hủy. Ùm um, ùm, um, toàn bộ thức hải không gian tiến hành biến hóa long trời lở đất. 1000 tấc vuông, 2000 tấc vuông, 3000 tắc vuông. Kinh hãi tuyệt thế lột xác, cuối cùng, gần 10 phút sau đó, Lăng Vân thức hải không gian biến hóa mới dần dần dừng lại. Đây là bởi vì Thanh Linh Thánh Hoa Sen Bao Bộ Đế đã mở rộng đến cực hạn. 10.000 tắc vuông, lại xem lăng vân thức hải không gian, bất ngờ đạt tới 10.000 tắc vuông, là vốn là 10 lần. Phó vương, linh như cái ao, phó tông, linh như sông nhỏ, Lang vân thức hải không gian, hôm nay đúng như một nhánh sông nhỏ. Chỉ là con sông nhỏ này thuộc về khô khốc trạng thái. Lang vân có 135.000 đạo linh lực, vượt qua rất nhiều võ vương, đã coi như là rất bàng bạc. Nhưng đặt ở hắn hôm nay thức hải không gian, liền 10% cũng chưa tới. Nhìn như liền lộ vẻ rất mỏng manh. Vốn là thanh linh thánh liên hạt sen ẩn chứa hùng hồn linh lực, có thể sanh lơ lăng thánh liên hạt sen linh lực, đều dùng kiếp sao dài và khai thác thức hải không gian, lại không thừa linh lực. Không chỉ có như vậy, thanh linh thánh hoa sen bao ánh sáng màu, bắt đầu ảm đạm. Lăng Vân than thở một tiếng, đối với một màn này, hắn sớm có dự liệu, thanh linh thánh liên hạt sen trần phong nhiều năm, tích xúc mình mông linh lực, lúc này mới để cho nó có linh lực mở ra mở thức hải không gian. Mở ra mở xong không gian sau đó, chính là nó cao tốc trưởng thành để gặp. Lúc này thanh linh thánh hoa sen bao, cần khổng lồ linh lực. Chỉ cần cho nó cung cấp đủ linh lực, nó liền có thể trưởng thành là chân chính thanh liên thánh liên. Làm sao, Lăng vân căn bản không như vậy nhiều linh lực. Coi như cầm hắn linh lực, toàn bộ cho thanh linh thánh liên chiếm đoạt, cũng là như muối bỏ biển, ý nghĩa không lớn. Có thể nói, lấy hắn hôm nay thực lực, căn bản cung cấp không nuôi nổi một bụi thanh linh thánh liên. Thậm chí vì để tránh cho linh lực bị quất liên, Lăng Vân chỉ có thể trước thời hạn, vận chuyển linh lực phong tuyệt thanh linh thánh liên, phòng ngừa gặp thanh linh thánh liên cắn trả. Cũng không lâu lắm, thanh linh thánh hoa sen bao lại càng càng độ nhanh khô héo. 3 phút không tới, thanh linh thánh hoa sen bao hoàn toàn khô héo, hóa thành vô số bột bay tản ra tới. Một bụi chân chính cao cấp trí bảo, chỉ như vậy bị Lăng Vân hao phí. Tương đối thanh linh thánh liên chân chính giá trị, Lăng Vân cử chỉ không thể nghi ngờ là phí của trời Bất quả Lăng Vân không có chút nào hối hận, có kiếp trước dạy bảo, hắn đã rõ ràng một cái tới sâu đạo lý, đó chính là chỉ có thực lực mới là mình. Một khi có tăng lên thực lực cơ hội, liền phải nhanh một chút tăng lên, trì hoãn chỉ sẽ đem tạo hóa, cho người khác đồ làm đồ cưới. Từ xưa đến nay, không biết lại có bao nhiêu người, đạt được trí bảo sau luôn nghĩ để cho trí bảo phát huy huy lực lớn nhất. Kết quả không đi hấp thu trí bảo, liền bị địch nhân chém chết, nơi được trí bảo vậy trắng trắng tiện nghi kẻ địch. Thanh linh thánh liên hạt sen chủ nhân trước, tức là bài học thất bại. Giống nhau, ngày hôm nay Lăng Vân không cần hết thanh linh thánh liên hạt sen, tăng lên thực lực, cùng hắn bị Lăng Uyên đánh chết, cái này thanh linh thánh liên hạt sen cũng sẽ bị Lăng Uyên cướp lấy. Cho nên Lăng Vân không chút do dự, trực tiếp đem nó dùng hết. Thức hải không gian, sánh vai võ tông, đem hắn tâm trạng ném hết, Lăng Vân hai con người đổi được sáng ngời. Thanh linh thánh liên hạt sen quả thật không hổ là chí bảo, tiến một bước khai thác hắn thức hải không gian. Để cho hắn thức hải không gian Đạt tới võ tông trình độ Mà hắn Tu Vi vẫn là võ sư cấp 9 Xem ra tiếp theo ta Tu Vi Sẽ cùng ở cảnh giới võ giả như nhau Sẽ không dừng bước tại cấp 9 Đem bước vào cấp 10 thậm chí còn cao cấp hơn Lăng Vân thầm nghĩ Thực lực còn chưa đủ Xa xa không đủ Lăng Uyên là đỉnh cấp võ tông Thậm chí có thể mạnh hơn Đối với như vậy cường địch Hắn như thế nào đi nữa coi trọng cũng không quá đáng Cho nên hắn còn cần tiếp tục tăng lên thực lực Lôi kiếp lực, bàn tay hắn một phen, một viên màu tím quang cầu, liền xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Quang cầu bên trong, ẩn chứa kinh khủng hủy diệt lực. Đây chính là trước đây không lâu, bị Lăng Vân phong ấn lôi kiếp. Vạn cổ thôn thiên quyết, Lăng Vân không chút do dự nào, một bên vận chuyển vạn cổ thôn thiên quyết, hấp thu cái này lôi kiếp lực, một bên lấy lôi đình lực, thúc đẩy thần bí chính thức. Cái này lôi đình lực, là đủ để uy hiếp được đại võ tông lực lượng, hắn năng lượng hạng bàng bạc. Ô ô cốt, trong phút chốc, Lăng Vân trong cơ thể lực lượng, liền lấy tốc độ kinh người bạo tăng. chương 157, Tu Vi bạo tăng, 135.000, 145.000, 155.000. Cũng không lâu lắm, Lăng Vân linh lực, liền bạo tăng đến 185.000. Ông, toàn bộ thức hải chấn động, Lăng Vân cảm giác được, hắn Tu Vi cổ trai bị phá vỡ. Tu Vi lên cấp, đúng như hắn dự liệu như vậy, hắn không có trở thành võ vương, mà là tấn thăng đến võ sư cấp 10. 185.000 đạo linh lực, ý vị này, Lăng Vân không thi triển bất kỳ vũ kỹ nào, thuần túy một quyền đánh ra, là có thể bộc phát ra 925 tấn cự lực. Lại để cho hắn cùng mộ dung thuần chiến đấu, cho dù không đi nhầm vào mộ dung thuần sơ hở, hắn cũng có thể nghiền ép mộ dung thuần. Nếu như gặp phải võ vương cấp 9, hắn tuyệt đối có thể nghe tức hiệu anh bạo. Mà lôi kiếp lực, còn không có hao hết, hắn linh lực, vẫn đang điên cuồng tăng lên bên trong. Đông Giang Thành Làm Lăng Vân ở thể thế các tu hành lúc đó, do hắn đưa tới nghị luận càng phát ra nhiệt liệt. Cửa thành một nơi quán chả có hai người ngồi, như Lăng Vân ở nơi này, liền sẽ nhận ra một người trong đó, chính là Long Nha Lầu Thẩm Lãng. Đối diện hắn một người không phải bạch bào tuần sát xứ, mà là một cái đầu bạc trắng, tuổi già sức yếu ông già. Nghe được bên tai tiếng nghị luận, Thẩm Lãng có chút chố mắt nghẹn học, không nghĩ tới, Lăng Vân thằng nhóc kia, mới cách ngắn ngủi 3 tháng, lại có thể liền sông hạ lớn như vậy danh tiếng. Hắn thật không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ có cái loại này tạo hóa. 3 tháng trước, hắn tuy coi trọng Lăng Vân, nhưng cũng chỉ là cảm thấy, Lăng Vân là cái có tiềm lực thiên tài, tương lai có thể sẽ trở thành là cường giả. Nào nghĩ tới, căn bản không cần đến khi tương lai, chỉ trải qua 3 tháng, Lăng Vân thì có thiếu niên võ tông danh tiếng. Hôm nay Lăng Vân, sợ rằng liền hắn đều phải nhìn lên. Cứ việc hắn thực lực giống vậy bất phàm, có vượt cấp siết địch lực, khá vậy đỉnh hơn cùng võ vương đánh một trận. Tùy tiện gặp phải một cái võ tông, đối phương cũng có thể một cái tát đập chết hắn. Bên cạnh tóc muối tiêu ông già ánh mắt lué lên, không nói gì. Nhâm lão, người nói cái này có phải hay không là xem nào đó người nói như vậy, thật ra thì đây chính là một cái âm mưu, chân chính đánh chết lăng hải, đánh bể mộ dung tuần chính là những người khác, lăng vân chỉ là bị đẩy ở trước đài con dối. Thẩm lãng nhìn về phía tóc muối tiêu lão giả nói, không nghi ngờ chút nào, cái này tóc muối tiêu ông già cũng tới từ lòng nha lầu. Tóc muối tiêu ôm lão địa vị, so hắn cao được nhiều, là long nha lầu trưởng lão. Nghe được thẩm lãng nói, nhâm lão cười lạnh một tiếng, người đây là cầm tư đồ hoặc và mộ dung thông cũng làm ngu si sao. Lang vân như chỉ là một con rối tư đồ hoặc sẽ bị hù chạy, mộ dung thông sẽ chọn khuất phục. Thẩm lãng cười miệt, cao đầu nói ta chỉ là cảm thấy chuyện này, quá mức ly kỳ, giống như là đang nằm mơ, dẫu sao 3 tháng trước ta thấy thằng nhóc kia, hắn còn chỉ là nhỏ võ giả nhỏ. Vậy chỉ có thể chứng minh... Thằng nhóc này lòng giả cực sâu, các người xem đến sợ rằng cũng chỉ là giả tưởng, có lẽ khi đó, hắn chính là võ sư. Nhâm lão hừ nói, trừ những thứ này ra, chúng ta đã hỏi thăm được, thằng nhóc này ở Tây Đường Thành lấy được tinh vẫn bảo vật, cái này tinh vẫn bảo vật ắt phải ẩn chứa bất phàm tạo hóa, để cho hắn thực lực vì vậy lột xác. Xem ra ta trước kia thật là đánh giá thấp thằng nhóc này. Thẩm lãng thở dài nói, nếu không phải các người phán đoán sai lầm, nghiêm trọng đánh giá thấp tiểu tử này tiềm lực, ta bộ xương già này. Phải dùng tới gấp như vậy vội vã chạy tới Nhâm lão bất mãn nói Lần này, vô luận như thế nào Đều phải cầm thằng nhóc này, kéo vào lông nha lầu Nhâm lão Người nói tiểu tử này thực lực kết quả đạt đến mức nào Thẩm lãng có chút hiếu kỳ hỏi Nếu là thiếu niên võ tông Vậy nhất định là sánh vai võ tông Nhâm lão nói Ngài cảm thấy, hắn cùng ngài ví dụ như vì sao Thẩm lãng nói tiếp Nghe vậy, nhâm lão sứng sờ Sau đó tự diễu cười một tiếng Nếu như năm đó Ta có lẽ có tư cách, đi ước lượng hạ hắn cân lược, hiện tại mà, ta cũng chỉ có thể bày bày lão tư cách. Gặp nhâm lão tâm trạng có chút thấp, thẩm lãng nhất thời nghĩ đến cái gì, bực tức nói, nhâm lão, nếu không phải lăng huyên năm đó đem ngài tổn thương nặc, lưu lại to lớn tai họa ngầm, ngài làm sao nhiều năm thực lực không tiến ngược lại thụt lùi. 20 năm trước, nhâm lão đó là có thể cùng lăng huyên gọi nhịp người. Nhưng vậy sẽ ở đó năm, nhâm lão bị lăng huyên tổn thương nặc, lăng huyên vô cùng là âm tổn. Tổn thương đạt tới nhâm lão mệnh hồn, cho tới nhâm lão từ đây tổn thương nguyên khí nặng nề, đến nay cũng không khôi phục được. Đây là tự ta thực lực không đủ, há có thể trách tội người khác. Lời tuy như vậy, nhâm lão trong mắt vẫn là thoáng qua vẻ ảm đạm. Vậy ngay tại lúc này, hắn tự hồ cảm ứng được cái gì, bỗng dưng quay đầu nhìn về cửa thành nhìn lại. Trong làn sóng người, có một đám người xuất hiện, đám người này ở giữa người, là cái ăn mặc đai áo vải lão nông. Nhưng mà... Cho dù không xem cái này lão nông chung quanh vây quanh người, chỉ xem hắn bản thân dung mạo, liền biết hắn rất bất phàm. Rõ ràng là một đầu tóc bạc, nhưng da sáng bóng đỏ thắm, một đôi mắt lại là lấp lánh có thần, giống như mắt hổ. Sau lưng lão giả, theo sát, là tên màu da cổ đồng, thân hình cao lớn người đàn ông trung niên. Cái này người đàn ông trung niên hơi thở vô cùng là hùng hồn, bất ngờ là tên võ tông cường giả. Khi đám người kia xuất hiện, bốn phía những người khác vậy cảm ứng được không tầm thương. Đều là theo bản năng hướng hai bên lui ra, nhường ra một cái rộng rãi con đường. Nhâm lão, nhận ra được nhâm lão dị thường, thẩm lãng vậy vội vàng hướng cửa thành nhìn lại. Trong phút chốc, hắn ánh mắt liền rơi vào lão nông kia trên mình. Nhất thời thẩm lãng liền thất kinh, là lăng. Không đợi hắn đem lời nói ra, nhâm lão nhanh chóng cầm hắn đầu đè xuống, lấy linh lực truyền âm nói, chứa có lên tiếng. Lăng uyên mọi người vậy căn bản không sẽ chú ý một cái nhỏ quán trà, rất nhanh lại càng qua bọn họ đi xa. Cho đến bọn họ cách xa, thẩm lãng mới không nhịn được nói, nhâm lão, là lão nhân kia. Ta biết, nhâm lão không vui nói, người nào thay đổi hắn cả đời vận mệnh, coi như hóa thành cho hắn vậy biết. Hắn làm sao sẽ tới Đông Giang Thành, tiếp theo, thẩm lãng liền cau mày, nhâm lão trên mặt giống vậy có vẻ kinh nghi, qua một hồi, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, chẳng lẽ. Cùng thời khắc đó, thẩm lãng đã thấp giọng kêu lên, không tốt, lăng vân chém chết lăng hải. Cái này Lăng Uyên sẽ không phải là là Lăng Hải báo thủ tới chứ. Nếu như là như vậy, vậy Lăng Vân tình cảnh liền vô cùng hung hiểm. Lăng Hải mặc dù danh tiếng lớn, nhưng cùng Lăng Uyên so sánh, cũng chính là một cái hậu bối. Nhầm lão diễn cảm vậy ngưng trọng, hạ phủ, hạ thắng đang luyện tập thư pháp, thư pháp, là hắn đang tu hành ra, duy nhất yêu thích. Hắn chứ, sông bay phượng múa tích chứa mạnh đại ý cảnh. Bỗng nhiên hắn bút lông trong tay, bỗng dưng dừng lại. Một cổ sâu tận xương tủy dùng mình Không có chút nào báo trước tràn vào trong lòng hắn Hắn chợt quay đầu Nhìn về ngoài cửa ai Két cửa không gió tự động Mở sau đó hai đạo thân ảnh chiếu vào hạ thắng tầm mắt Cái này hai đạo thân ảnh Dẫn đầu một người Là tên cao lớn người đàn ông trung niên Phía sau đi theo một lão nông Hạ thắng mấy năm không gặp Vẫn khỏe chứ Cao lớn nam tử tuyết miệng cười nói Lăng hùng hạ thắng con người hơi co lại Nhưng ngay sau đó hắn liền nghĩ đến cái gì Cắt gao nhìn chằm chằm lăng hùng sau lưng lão nông. Đây là, lão nông thở dài nói, ngày xưa đứa nhỏ, đào mắt đã thành đông châu võ viện trưởng lão, cuộc bể dâu, làm người ta thổn thức. chương 158, linh thức hiển hóa, lăng, uyên, tiền bối, hạ thắng tâm như đánh trống, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Lăng uyên vị này lăng ra lão tổ, nhiều năm bế quan không gặp người ngoài lão quái vật, lại có thể rời núi. Nghe nói ta vậy nhiệt tôn ở tại nhà ngươi, lăng uyên nhàn nhạt nói. Hạ thắng sắc mặt biến đổi, Lăng Uyên rời núi, quả nhiên là là Lăng Vân tới. Hắn biết Lăng Vân chém chết Lăng Hải, khẳng định sẽ chọc giận Lăng ra, đưa tới Lăng ra trả thù. Nhưng cũng không nghĩ tới, lại sẽ kinh động Lăng Uyên cái này lão quái vật. Đây không thể nghi ngờ là bết bát nhất tình huống, bất quá hạ thắng mới có thể có địa vị hôm nay, cũng không phải hạng người phàm tục. Hắn rất nhanh khống chế xong tâm trạng, mang trên mặt nụ cười nói tiền bối, Lăng Vân trước khi xác thực ở tại hạ ra. Nhưng hắn ở mấy ngày trước thì đã rời đi, vãn bối cũng không biết hắn đi đâu. Phải không, Lăng Uyên trên mặt không nhìn ra vui giận, hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào hạ thắng chữ viết trên. Hạ thắng ban đầu còn không có làm sao để ý, nhưng ngay sau đó hắn liền kinh hãi thất sắc. Chỉ gặp trên bàn chữ thiếp, ở giữa mấy chữ viết mực lại thật nhanh vặn vẹo, tổ hợp thành một cái mới chữ to, yên tĩnh. Linh thức hiển hóa, hạ thắng rung động đến mức tận cùng, võ giả, ở thành tiểu võ tông sau đó. liền có thể ngưng tụ linh thức. Ví dụ như ngày xưa, hắn cùng Lăng Hải lúc giao thủ, Lăng Hải liền thi triển qua kiếm lượn quanh thành tơ. Nhưng Lăng Hải vậy chỉ là đối với linh thức nông cạn vận dụng, chỉ là lấy ý niệm khống chế linh lực. Lăng Nguyên cái này hoàn toàn không cùng, ở nơi này chứ thiếp trên, hạ thắng không cảm ứng được bất kỳ linh lực hơi thở. Ý vị này, Lăng Hải không phải dùng ý niệm khống chế linh lực tới thay đổi chữ thiếp, mà là trực tiếp dùng ý niệm can thiệp thực tế vật chất. Linh thức hiển thánh Không thể nghi ngờ, đây là linh thức hiển thánh, là đại võ tông mới có thể nắm trong tay thủ đoạn. Lăng Uyên có thể làm được điểm này, có thể gặp Lăng Uyên nhất định đã theo dõi đến đại võ tông ngưỡng cửa, thành tựu đại võ tông chỉ là vấn đề thời gian. Đại tĩnh vương chiều có 13 vị cự đầu người trưởng đà. Lăng Uyên rất có thể, là những thứ này cự đầu người trưởng đà bên trong, cái đầu tiên tấn thăng đại võ tông. Cái này quá kinh khủng, võ tông cùng đại võ tông, kém một chữ, thực lực nhưng là khác xa lắc xa lơ. Hạ tiểu tử, người cảm thấy lão phu chữ này, có thể kham vào mắt. Lăng Uyên nói, hạ thắng vẻ mặt đắng chát. Lăng Uyên hành động này, là trắng trận uy hiếp. Đối phương không cần ra tay, chỉ là lộ ra một thủ đoạn nhỏ, sẽ để cho hắn thấy hai bên chênh lệch. Rất hiển nhiên, Lăng Uyên nếu như ra tay, hắn sợ rằng một chiêu cũng không ngăn nổi. Ngày hôm nay hắn nếu không cho Lăng Uyên một cái hài lòng câu trả lời, hạ ra có thể hay không tiếp tục tồn tại, ắt sẽ trở thành một cái vấn đề lớn. Tiền bối chi chứ Hơn xa vãn bối hơn vậy, hạ thắng chỉ có thể nói. Lăng Uyên hài lòng cười một tiếng, sau đó tựa hồ thở ơ nói, ta vậy nhiệt tôn tung tích, người thật một chút cũng không biết. Hạ thắng trong lòng vùng vẫy không dứt hắn dĩ nhiên biết Lăng Vân đi đâu, trước đây không lâu, vẫn là hắn tự mình phái người, cầm Lăng Vân đưa về chu đảo. Lăng Uyên hắn không đắc tội nổi, nhưng Lăng Vân sau lưng thần bí kia bối cảnh, hắn giống vậy kính sợ. Trung hòa dưới, hắn nghĩ tới một cái biện pháp, tiền bối, Lăng Vân cụ thể đi đâu. Ta là thật không biết. Hạ thắng hít sâu một hơi nói, bất quá ta sẽ, hắn cùng mộ dung ra quan hệ không cản, rất có thể là đi mộ dung ra. Lăng Uyên nhìn xem hắn, sau đó không nói hai lời, trực tiếp hướng về phía hạ thắng một trưởng giữ ra. Phịch, hạ thắng phía trước không gian, bỗng nhiên lõng xuống, khủng bố cự lực, giống như một tòa núi to, hung hăng đụng vào hạ thắng ngực. Hạ thắng ngực xương vết nứt, không có nửa điểm lực phản kháng, liền bị đánh chấn động bay, đụng nát sau lưng vách tường. Rơi xuống ở hơn 20 m bên ngoài Phốc hạ thắng há mồm hộp máu Cảm giác không chỉ có xương vết nứt Ngũ tạng lục phủ vậy bị kịch liệt phá hoại Giờ khắc này Hắn lại lần nữa thám thía cảm nhận được Hắn cùng Lăng Uyên thực lực sai biệt Lăng Uyên chỉ là tiện tay nhấn một cái Sẽ để cho hắn trọng thương Cái này còn là Lăng Uyên không động thật cách Nếu không hắn thật sẽ bị Lăng Uyên trong nháy mắt giết Xem ở Đông Châu Võ Viện Phân Thượng Ta không giết ngươi Một trường này coi như là đối với ngươi không thành thực trừng phạt Lăng Uyên hờ hững nói, còn như mộ dung ra, ta vừa vặn cũng phải đi một chuyến. Nói xong, lăng Uyên không dừng lại nữa, trực tiếp mang lăng hùng rời đi. Nhìn bóng lưng hai người, hạ thắng trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn vùng vẫy muốn đứng dậy, kết quả lại là lại lần nữa hộp máu, thương thế bên trong cơ thể, so hắn nghĩ còn nghiêm trọng hơn. Từ khê thành, mộ dung phủ, mộ dung khang đi ở trong sân, bên tai luôn luôn chuyển tới có liên quan lăng vân nghị luận. Cái này làm cho hắn sắc mặt trắng bệch. Trước đây không lâu, bị Lăng Vân sau khi đánh bại, hắn còn muốn qua làm sao trả thù Lăng Vân. Hôm nay hắn chỉ là những ý nghĩ này cảm thấy nghĩ mà sợ. Khá tốt hắn không thay đổi hành động, nếu bất thử thế nào cũng không biết. Lăng Vân đây chính là thiếu niên tông sư, liên tộc trưởng Mộ Dung Thuần, đều bị Lăng Vân đánh bể, hắn lại lấy cái gì đi và Lăng Vân đấu. Hơn nữa rất hiển nhiên, ban đầu hắn cùng Lăng Vân thời điểm chiến đấu, Lăng Vân sợ rằng chỉ là làm cho đua. Mộ Dung Nghị Người cầm ngày đó chiến đấu, sẽ cùng ta nói một chút. Mộ Dung Khang đối với bên người một tên hộ vệ nói. Vị này hộ vệ chính là Mộ Dung Nghị, ban đầu còn theo Mộ Dung Ngọc Yến đi qua Bạch Lộc Quận. Có thể nói, Mộ Dung Nghị là Mộ Dung ra sớm nhất tiếp xúc lăng vân người. Mà ít ngày trước lúc chiến đấu, Mộ Dung Khang vừa vặn không ở trong phủ, lúc này mới hỏi Mộ Dung Nghị. Mộ Dung Nghị không trần chờ, sống động miêu tả bữa trước chiến đấu. Hết thảy các thứ này, hắn nhưng mà chính mắt thấy. Nghe xong, mộ dung khang lại là không nói ra lời. Hắn đã có thể khẳng định, lăng vân thật muốn cùng hắn tích cực, một đầu ngón tay là có thể nhìn chết hắn. Thiếu niên võ tông, không hổ là thiếu niên võ tông, lăng ra cùng hắn đối với, không biết cuối cùng kết cục sẽ như thế nào. Qua một hồi, mộ dung khang mới thất thần nói, chính là một cái lăng vân, cũng xứng cùng lăng ra chống lại. Một đạo tiếng cười lạnh bỗng nhiên vang lên, người nào, mộ dung nghĩ ánh mắt một nghiêm túc, quát lạnh, ngay sau đó, Hắn cùng mộ dung khang liền thấy, một cái cao lớn người đàn ông trung niên, xuất hiện ở mộ dung phủ cửa. Ở nơi này cao lớn phía sau nam tử, còn có một cái lão nông bộ dáng ông già. Nếu không phải cẩn thận xem, cái này ông già cũng rất dễ dàng bị người coi thường. Người chớ xía vào ta là ai, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi cảm thấy lăng vân, có tư cách cùng lăng ra đối kháng. Cao lớn chàng trai nói, hừ, vì sao không tư cách, mộ dung khang lấy lại tinh thần, bất mãn nói, lăng vân chém lăng hải. Bại ta mộ dung gia tộc trưởng, càng hù chạy tư đồ hoặc, nhân vật như vậy, coi như lăng gia tộc trưởng lăng Nguyên ra tay, ta xem cũng chưa chắc là hắn đối thủ. Hắn chi sở dĩ như vậy thổi phồng lăng vân, một mặt là thật bị lăng vân thực lực rung động, một mặt khác là hắn từng ở lăng vân vậy chịu nhục, chỉ có lăng vân càng lợi hại, hắn chịu nhục chuyện mới sẽ lộ vẻ được không coi vào đâu. Buồn cười thật đáng buồn, mộ dung thuần cũng tốt, tư đồ hoặc cũng tốt, đều là bất nhập lưu võ tông, coi như lăng vân đánh bại bọn họ. Cũng thuyết minh không là cái gì, như vậy liền cản dỡ của ngôn, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Cao lớn nam tử khinh miệt nói châm chọc, vô liêm sỉ, lại dám ở ta mộ dung phủ cửa, đối với tộc trưởng không tiếc lời. Mộ dung nghị và mộ dung khang đều là giận dữ, đi qua bị lăng vân đánh bể là một, mộ dung thuần uy vọng, đúng là vừa rơi xuống ngàn trường. Nhưng nói thế nào đi nữa, mộ dung thuần vậy vẫn là mộ dung ra tộc trường. Chính bọn họ nói một chút không có sao, người ngoài nói như vậy. Bọn họ cũng không cách nào dễ dàng tha thứ. Lạnh thấu xương linh lực chập trần, từ trên hai người thả ra ngoài, hướng về phía cao lớn nam tử và lão nông đẻ đi. chương 159, cầm tô vãn ngư giao ra, cao lớn nam tử và lão nông nhưng là từ đầu đến cuối rừng rưng. Người tuổi trẻ, để cho mộ dung tuần vậy đứa nhỏ đi ra đi. Đây là, lão nông kia mở miệng nói, mộ dung nghị đã ý thức được không đúng, cái này hai người không khỏi quá nhạt định. Hơn nửa cái này Lão Nông lại có thể gọi Mộ Dung Thuần là đứa nhỏ. Các người kết quả là người nào? Hắn nhìn chằm chằm hai người nói. Lão Nông không trả lời hắn, mà là hí hư nói. Sao muốn 30 năm trước, Mộ Dung Thuần và các người không lớn bao nhiêu, ta còn chỉ điểm qua hắn võ học. Cái này thời gian đảo mắt, hắn không ngờ tiếp trưởng Mộ Dung Phủ. Nghe nói như vậy, Mộ Dung Khang và Mộ Dung Nghị đều thất kinh. Lão Nông cũng đã bước chân bước ra, chân hắn trưởng đạp đất, kinh khủng sự việc liền xuất hiện. Sắc sắc, chỉ gặp dưới chân hắn đá hoa cương mặt đất, trực tiếp bị hắn đạp được lõm xuống. Phụ cận đây mặt đất cũng làm chấn động kịch liệt. Cơ hồ đồng thời, lão nông thân hình nhảy một cái vài mét cao, ở giữa không trung bước ngang qua hơn 10 mét, rơi ở bên trong trong sân. Theo hắn rơi xuống đất, mặt đất lại là chấn động một cái, hai chân cũng vùi lấp xuống mặt đất. Hắn hai chân chung quanh mặt đất, xuất hiện vết rách chẳng chịt. Bốn phía rất nhiều lướng hoa, ở nơi này chấn động mãnh liệt dưới, đồng loạt bể ra Mộ Dung Khang và Mộ Dung Nghị đều bị một màn này, dọa cho được sắc mặt phát trắng. Chuyện gì xảy ra, từng đạo bóng người từ bốn phía cướp ra, Mộ Dung phủ tất cả mọi người bị kinh động. Khi bọn hắn đi vào trong sân, thấy phía trước cảnh tượng, giống vậy mắt lộ ra vẻ kinh hãi, không dám tiến lên nữa. Nhẹ nhàng nhảy một cái, liền đem mặt đất đạp bể, cái này lão nông lực lược, lược, rốt cuộc có bao kinh khủng. Có thể khẳng định là, Võ Vương cũng không làm được điểm này. Phải biết, Mộ Dung phủ mặt đất. Không chỉ có bản thân chất liệu cứng rắn, còn có trận pháp gia trì, võ tông dưới căn bản không người có thể dung chuyển. Cùng lão nông tiếp xúc sớm nhất mộ dung khang và mộ dung nghị hai người, nội tâm kinh hãi sâu nhất. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, cái này lão nông nhìn như thân thể gầy yếu bên trong, sẽ ẩn núp kinh khủng như vậy lực lượng. Người này là ai, thực lực như vậy đáng sợ. Một đám mộ dung phủ con em, chăm chú nhìn cái này lão nông. Cho đến một người mộ dung gia trưởng lão xuất hiện. Một mắt liền nhận ra lão nông và cao lớn nam tử, cả kinh nói, lăng huyên, lăng hùng, là các ngươi. Lăng huyên, lăng gia lão quái vật kia, còn có lăng hùng, là lăng gia đại hộ pháp, thực lực không có ở đây tộc trưởng dưới cao thủ. Bốn phía những người khác vừa nghe, cũng đều kinh hãi. Không nói lăng huyên, một chính là lăng hùng, liền đủ để cho mộ dung gia kiên kỵ Mà lăng huyên lại là mộ dung thông một cấp bậc lão quái. Có thể cái này lão quái, không phải bế quan mấy chục năm. Một ngực không rời đi Lăng ra, làm sao đột nhiên chạy đến Mộ Dung ra tới. Bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, tộc trưởng Mộ Dung Thuần không có thể không biết. Cũng không lâu lắm, Mộ Dung Thuần ngay tại một đám người vây quanh xuất hiện. Lăng Thúc đại giá đến chơi, Mộ Dung Thuần không có từ xa tiếp đón, mong rằng Lăng Thúc thư tội. Mộ Dung Thuần chắp tay nói, hắn cùng Lăng Hải là một bối phận, mà 13 đại cự đầu thế lực tới giữa, đều có nguồn hình vạn tráng liên hệ, hắn tự nhiên muốn gọi Lăng Nguyên một tiếng Thúc. Lăng Uyên không lên tiếng, Lăng Hùng thì không chút khách khí, Mộ Dung Thuần, bớt nói nhảm, chúng ta tới đây, chỉ hỏi một chuyện, Lăng Vân ở chỗ nào? Nghe được Lăng Vân danh tự này, Mộ Dung Thuần gương mặt chính là một hồi co quắp, tức giận nói, chạy đến ta Mộ Dung phủ đến tìm Lăng Vân, Lăng Hùng, người có phải hay không tới lộn chỗ? Hắn đối với Lăng Vân có thể nói hận thấu xương, kết quả người Lăng ra, còn tới Mộ Dung ra tìm Lăng Vân, cái này há chẳng phải là cố ý tới đánh mặt hắn? Phải không? Lăng Hùng cười nhạt, có thể ta biết, các người mộ dung phủ Tô Vãn Ngư là Lăng Vân vậy nhiệt chủng sư tỷ. Mộ dung thuần sắc mặt càng không dễ xem, Tô Vãn Ngư là Tô Vãn Ngư, Lăng Vân là Lăng Vân, quan hệ của bọn họ là ở Bạch Lộc Tông lúc đó, hôm nay Tô Vãn Ngư đã trở về mộ dung ra, cùng Bạch Lộc Tông lại không dây dưa dễ má. Người nói cũng không coi là, Lang hùng nói, không nộp ra Lăng Vân có thể, cầm Tô Vãn Ngư giao ra, lấy nàng và Lăng Vân quan hệ, nhất định biết Lăng Vân tung tích. Đối với Tô Vãn Ngư Mộ Dung Tuần thật ra thì vậy đã không thích. Lần trước Lăng Vân sông Mộ Dung ra, Tô Vãn Ngư thái độ, rõ ràng đứng ở Lăng Vân bên kia. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, Tô Vãn Ngư hôm nay đều là người Mộ Dung ra, hắn làm sao có thể cầm người giao ra. Đây là, một đạo quần áo trắng bóng đẹp xuất hiện. Chính là nhận ra được bên ngoài động tính, tới xem xét Tô Vãn Ngư. Tiểu thư, đi mau, thấy nàng xuất hiện, Mộ Dung nghị gấp giọng nói. Hả, Lăng Hùng ngay tức thì liền chú ý tới Tô Vãn Ngư. Bá, một khắc sau, hắn giống như đại bàng dương cánh, cướp hướng Tô Vãn Ngư. Nghỉ được càn rỡ, mộ dung thuần tức giận không dứt lang hùng ngay trước hắn mặt muốn bắt Tô Vãn Ngư, đây quả thực là không đem hắn coi ra gì. Nếu nói là lang hùng như đại bàng, vậy mộ dung thuần giống như bạo long. Bùm bùm, hai người bóng người, rất nhanh đụng vào nhau, khủng bố đợt khí, nháy mắt lấy hai đại võ tông là trung tâm, hướng bốn phía điên cuồng lan truyền. Mộ Dung Tuần phía trên nổi lơ lửng 160 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh, Lăng Hùng so hắn mạnh hơn, bầu trời có 165 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh. Hai đại võ tông chiến lực, thông qua cái này viễn cổ tinh thần hư ảnh số lượng, cũng đã liếc qua thấy ngay. Bốn phía mọi người dối giết chợt lui, sợ bị hủy diệt đợt khí cho ảnh hưởng đến. Tiếp theo, hai đại võ tông bóng người vừa chạm vào liền phân ra. Mộ Dung Tuần bị chấn động bay hơn 30 mét, Lăng Hùng thì lui về phía sau hơn 20 m Cái này giao thủ một cái, hai người ai mạnh ai yếu, đã rõ ràng có thể gặp. Ha ha, mộ dung thuần, đã nhiều năm như vậy, xem ra ngươi vẫn không có gì tiến bộ. Lăng hùng cười to, hắn coi thường mộ dung thuần, lại lần nữa đánh về phía tô vãn ngư. Mộ dung thuần muốn sẽ ra tay, khóe miệng nhưng là tràn ra máu tươi. Hắn cùng lăng hùng, là một tầng thứ cường giả. Theo đạo lý nói hắn cho dù không bằng lăng hùng, vậy chưa đến nỗi lạc hậu như thế nhiều. Sở dĩ sẽ như vậy. Là bởi vì là lần trước hắn bị Lăng Vân tổn thương nặng, đến nay cũng còn không có khôi phục. Hắn bị thương cùng Lăng Hùng chiến đấu, tự nhiên không phải là đối thủ. Cái này biết công phu, Lăng Hùng đã tới đến Tô Vãn Ngư trước người. Ông, mắt gặp Lăng Hùng phải bắt được Tô Vãn Ngư, một cổ linh lực kinh khủng chập trần từ mộ dung phủ chỗ sâu té ra. Linh lực này chập trần trong thoáng qua liền hạ xuống tiền viện. Mọi người ngẩn đầu vừa thấy, phát hiện giữa không chung đã nhiều hơn một cái linh lực ngưng tụ bàn tay. Vỗ về phía Lăng Hùng. Cho ta lui, Lăng Hùng chỉ có thể buông tha đi bắt Tô Vãn Ngư, quát lên một tiếng lớn, hồi quyển đánh phía linh lực này bàn tay. Phịch đích một tiếng, Lăng Hùng bị linh lực này bàn tay, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Lăng Hùng vị này võ tông cấp 5, ở linh lực này bàn tay hạ, lại như một con ruồi, không chịu nổi một kích. Linh lực bàn tay tựa hồ không định bỏ qua cho Lăng Hùng, tiếp tục hướng về phía người sau vỗ tới. Hừ, một mực không làm sao lên tiếng Lăng Uyên, Bỗng nhiên hử lạnh một tiếng Đồng thời, hắn tay áo vung lên Một cổ ác liệt gió sức lực liền càn quét ra Hung hăng chuyển hướng linh lực bàn tay Ở hắn tụ gió dưới sự xung kích Linh lực bàn tay chợt bể tan thành Lăng Uyên cũng không lúc này dừng tay Hắn nâng lên tay Hướng về phía mộ rung phủ chỗ sâu Một chỉ điểm ra Ông, một đạo hỏa quang từ đầu ngón tay hắn bắn ra Thoáng qua hóa thành một cây ngọn lửa ngón tay Bình bịch bịch Ngọn lửa ngón tay chỗ đi qua Mộ dung phủ bên trong hết thảy cũng bị phá hủy Ngay chấp mắt Ngọn lửa này ngón tay sẽ đến mộ dung phủ chỗ sâu chương 160 Viêm nguyền rủa đợi 3 ngày Mộ dung phủ chỗ sâu Một tòa phong cách cổ xưa sân nhỏ Ngồi một cái tóc bạc hoa dâm ông già Cái này ông già Chính là mộ dung ra lão tổ Mộ dung thông Giờ phút này hắn thông suốt ngẩn đầu Nhìn bầu trời Khủng bố ánh lửa lấy tốc độ kinh người Hướng hắn bên này bắn tới Đem bầu trời cũng nhuộm đỏ Cũng không lâu lắm, một cây ngọn lửa ngón tay liền chiếu vào hắn tầm mắt. Ở ngọn lửa này trên ngón tay phương, bất ngờ có 300 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh. Ý vị này, ngọn lửa này ngón tay chi linh huy, có 4000 tấn. Mộ Dung Thông nhưng thông thả, ngón tay hướng về phía ấn đường điểm một cái. Một đạo ánh sáng phút chốc từ hắn ấn đường bắn ra, hiển hóa ra một tôn hoàng kim tiểu trùng. Cái này hoàng kim tiểu trùng mới xuất hiện lúc đó, có lớn chừng bàn tay. Trong tia chớp, hắn liền bắn giữa không trung. Phòng lớn đến nhà lớn nhỏ. Hoàng kim đại trung phía trên, giống vậy có 300 viên cổ tinh thần hư ảnh hiện lên. Cơ hồ đồng thời, ngọn lửa ngón tay hạ xuống, cùng hoàng kim đại trung ẩm va chạm. Đinh tai nhức óc tiếng chuông, nhất thời ở toàn bộ mộ dung phủ vang vọng mở. Lại nhìn bầu trời tình hình, hoàng kim đại trung bất ngờ đã đem ngọn lửa ngón tay ngăn cản. Nhưng mà, không đợi mộ dung thông thở phào, dị biến nảy xanh. Một cổ kinh khủng linh thức uy áp, vô căn cứ xuất hiện ở mộ dung thông trước người. Ngay sau đó, mộ dung thông phía trước cách đó không xa, để một thanh kiếm, không người điều khiển liền mình bay lên, lấy thế nhanh như chấp không kịp bị tai đâm về phía mộ dung thông. Mộ dung thông sắc mặt kịch biến, vội vàng vận chuyển linh lực ngăn cản. Nhưng lập tức liền hắn phản ứng đã chọn khá nhanh, vẫn là chậm một chút. suy lợi kiếm đâm thủng mộ dung thông linh lực phòng ngự, đâm vào hắn bả vai. Mộ dung thông thúc dục trong cơ thể linh lực, đem cái này lợi kiếm chấn động bay, đồng thời thân thể chợt lui. Chỉ là cái này vừa lui, lập tức đưa tới phản ứng dây chuyền. Không trung hoàng kim tiểu trung mất đi khống chế, nhất thời không địch lại ngọn lửa ngón tay. Trong phút chốc, mộ dung thông đối mặt ngọn lửa ngón tay và lợi kiếm đồng thời giáp công. Thời khắc nguy cấp, mộ dung thông chỉ có thể cháy linh lực, bộc phát ra trước đó chưa từng có uy thế, đem ngọn lửa ngón tay và lợi kiếm cũng chân vỡ. Nhưng cái này loại bùng nổ, rõ ràng vượt qua hắn phạm vi năng lực. Hóa giải nguy cơ sau đó, mộ dung thông liền hơi thở uể th Ngã nhào trên đất Phốc suy, hắn há mồm hộp máu Sắc mặt đổi được trắng bệnh như tờ giấy Linh thức hiển hóa Làng Uyên, người lại thật giòm mó giò được một bước kia Mộ dung thông nhưng không rảnh Chiếu cố đến thương thế trong cơ thể Khó tin nói Hắn bế quan nhiều năm như vậy Cũng là vì theo đuổi cái cảnh giới kia Đáng tiếc, cho tới nay hắn cũng không lĩnh ngộ được chân đế Không nghĩ tới Làng Uyên lại làm được Mộ dung thông Người còn phải ra tay Làng Uyên thanh âm lãnh đạm Hai người cách trên 100m trao đổi nhưng không chướng ngại chút nào, lẫn nhau thanh âm cũng có thể ung dung truyền. Mộ dung thông có chút thất hồn lạc phách, vì sao tới mức này, vì sao tới mức này. Làng Uyên không để ý tới hắn, bỗng nhiên hướng về phía Tô Vãn Ngư một trường giữ ra. Một trường này, bình thường nhàn nhạt, không có bất kỳ uy thế gì. Khi nó đánh trúng Tô Vãn Ngư, tựa hồ vậy không đối với Tô Vãn Ngư tạo thành tổn thương bao lớn, người sau liền thân thể đều không đung đưa. Nhưng là... Tô Vãn Ngư nơi bả vai quần áo nhưng tan vỡ mở, hiển lộ ra một cái đỏ nhạt trường ấn. Vậy đỏ nhạt trường ấn, tàn mát ra khí thức nóng bỏng, tạo thành từng đạo ngọn lửa sợi tơ, từ từ hướng Tô Vãn Ngư thân thể những địa phương khác kéo dài. Viêm nguyền rủa, mộ dung thuần la thất thanh, Lang nguyên thu tay về, lạnh nhạt nói, "Mộ Dung Thông, xem ở ngươi mặt mũi, ta cũng không bắt đi con bé này." Ở trên người nàng lưu lại nguyên rủa ấn, là để cho ngươi đi tìm ta vậy nhiệt tôn, cái này nguyền rủa ấn sẽ không ngừng lan truyền. Ba ngày sau liền sẽ kéo dài đến nàng tâm mạch, đến lúc đó thần tiên cũng không cứu được nàng. Cho nên, người tốt nhất ở ba ngày bên trong tìm được ta vậy nhiệt tôn, nói cho hắn, ta sẽ ở Hàn Sơn cùng hắn, cùng hắn đi cầu ta giải trừ nguyền rũa ấn. Nói xong lời này, Lăng Uyên cũng không lại xem mộ dung ra mọi người. Hắn như đi dạo sân vắng, hướng mộ dung phủ đi ra ngoài. Hắn động tác nhìn như rất chậm, nhưng mấy bước bước ra, người liền ra mộ dung phủ, ít nhất vượt qua 10 trường. Lăng Hùng ánh mắt châm chọc quét qua mộ dung ra mọi người, cười hắc hắc, vậy bước nhanh đuổi theo Lăng Huyên rời đi. Phía sau, mộ dung ra tất cả mọi người sắc mặt khó khăn xem. Lăng Huyên và Lăng Hùng cử chỉ, đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là to lớn làm nhục. Mộ dung ra nhưng mà 13-1 trong những cự đầu. Có thể ngày hôm nay, bọn họ lại bị cùng là cự đầu người lăng ra nghiền ép. Liên liên lão tổ xuất hiện, vậy thua ở Lăng Huyên trong tay. Tiểu thư, người thế nào? Ngay tại lúc này. Mộ Dung Nghị Kinh Thanh nói, những người khác vội vàng quay đầu, đều nhìn về Tô Vãn Ngư. Giờ phút này, Tô Vãn Ngư sắc mặt phát trắng, thân thể không ngừng run dày, tựa hồ nhẫn nhịn bị đồ sộ thống khổ lớn. Tình hình này, để cho bốn phía mọi người tiếng lòng khẽ run. Cho dù cách rất xa, bọn họ cũng có thể cảm ứng được, Tô Vãn Ngư trên mình vậy cổ trích nhiệt lực. Khó có thể tưởng tượng, Tô Vãn Ngư đây, lại đang chịu đựng hơn thống khổ lớn. Nhưng Tô Vãn Ngư không có kêu thảm thiết. Chỉ là miễn cưỡng cười một tiếng, không. Dung lo lắng, lời còn chưa dứt, nàng thân hình vừa có tàn ảnh thoáng hiện. Mộ Dung thông vị này Mộ Dung ra lão tổ, rốt cuộc lại nửa bế quan, xuất hiện ở tô vãn ngư trước người. Thấy hắn, bốn phía Mộ Dung ra mọi người, bao gồm Mộ Dung tuần ở bên trong, trên mặt đều lộ ra vẻ kích động. Mộ Dung thông bế quan đến nay, đã có 10 năm. Cái này còn là 10 năm qua, bọn họ lần đầu tiên thấy Mộ Dung thông. Lần trước. Liên liên Lăng Vân lớn sông Mộ Dung Phủ, Mộ Dung Thông cũng chỉ là lấy thanh âm cảnh cáo, cũng không hiện thân. Như vậy có thể gặp, Lăng Uyên hạ xuống Mộ Dung Phủ là một, cho Mộ Dung Thông tạo thành bao lớn đánh vào. Đừng động để cho ta xem xem, Mộ Dung Thông đưa tay bắt tô vãn ngư cổ tay, những người khác cũng mong đợi nhìn Mộ Dung Thông. Mặc dù Lăng Uyên trước khi đi thả qua nói, nhưng Mộ Dung ra mọi người, vẫn đối với Mộ Dung Thông ôm to lớn hy vọng. Dẫu sao, ở bọn họ xem ra. Mộ Dung Thông là cùng Lăng Uyên một cấp bậc cường giả. Mộ Dung Thông sắc mặt, nhưng là càng ngày càng không tốt xem. Vô luận hắn làm sao thử nghiệm hóa giải cái này viêm nguyền rùa, kết quả đều đã thất bại chấm dứt. Cái này không thể nghi ngờ lần nữa rõ ràng nói cho hắn một sự thật, đó chính là hắn cùng Lăng Uyên tới giữa, thật đã có to lớn rãnh. Mấy phút sau, ở Mộ Dung Phủ mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, Mộ Dung Thông buông tô vãn ngư tay, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hắn cái này buông lỏng tay một cái. Không thể nghi ngờ tuyên cáo, hắn vậy không cứu được Tô Vãn Ngư. phổ thân, vậy chúng ta nên làm cái gì? Mộ Dung Ngọc Yến lo lắng nói. Nàng nhưng mà biết, Lăng Vân có nhiều quan tâm Tô Vãn Ngư. Như biết Tô Vãn Ngư xảy ra chuyện, Lăng Vân khẳng định không nhịn được. Mộ Dung thông trầm mặt, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có một biện pháp, đó chính là tìm được Lăng Vân. Có thể chúng ta đi đâu tìm Lăng Vân? Mộ Dung khang tức giận không thôi nói, cái này Lăng Uyên, cũng có phần quá bị ổi, đường đường cao cấp phó tông. Lại đối với hậu bối cô gái ra tay Trong ngày thường Hắn đối với tô vãn ngư rất bài xích Nhưng ngày hôm nay lăng ra cho mộ dung ra Mang tới sỉ nhục và tức giận tình Không thể nghi ngờ đè qua lòng hắn Bên trong trước kia những thứ này tâm trạng Để cho hắn cũng cùng tô vãn ngư Cùng kẻ thù đứng lên Mộ dung ra những người khác giống như vậy Mỗi một người đều lòng đầy căm phẫn Đứng đầu võ tông thì như thế nào Còn không đều là người Mộ dung thông trong mắt thoáng qua lau một cái châm chọc Ta xem cái này lăng uyên Rõ ràng là biết Vãn Ngư và Lăng Vân quan hệ không cản. Mộ Dung Thuần lạnh lùng nói, Lăng Vân chém chết Lăng Hải, Lăng Nguyên liền đối với Vãn Ngư ra tay, hắn đây là cố ý trả thù Lăng Vân, muốn trách thì trách Vãn Ngư mình, không nên cùng vậy Lăng Vân lùi tới quá khán khít. Im miệng, Mộ Dung Thông lạnh lùng khiển trách, đối với Mộ Dung Thuần, hắn thật là có chút thất vọng. Loại thời điểm này đi quái tô Vãn Ngư, có ý nghĩa sao? Bất quá ngày hôm nay hắn bị đà kích thật không nhỏ, vậy tâm tư đi và Mộ Dung Thuần so đo. Sau đó liền tẻ nhạt vô vị khoát tay nói, hôm nay chúng ta vẫn là muốn biện pháp, mau sớm tìm được Lăng Vân. Ừ, Mộ Dung Thuần không dám nhiều lời nữa. chương 161, Võ Sư cấp 11, Lăng Uyên hạ xuống Đông Châu Truyện không gạt được các thế lực lớn. Làm hắn nghiền ép hạ ra, lại xông Mộ Dung Phủ, liền Mộ Dung Thông cũng thua ở ở trên tay hắn sau đó, tin tức này lại là xem cắm cánh vậy, lấy tốc độ kinh người chuyển bốn phương. Toàn bộ Đông Châu, thậm chí còn Đại tính Vương Triều. cũng sau đó sôi sùng sụp. Đồng thời, Lăng Uyên cùng Lăng Vân quyết định 3 ngày ước hẹn, lại là như một viên nước sâu bom, kích thích cơn sóng thần. Vô luận là phố lớn hẻm nhỏ, vẫn là tất cả đại cự đầu thế lực bên trong cũng đang thảo luận chuyện này. Vô số ánh mắt tập trung Hàn Sơn, trên Hàn Sơn, Lăng Uyên quá khó khăn được nhàn nhã cuộc sống. Còn như Lăng Hùng cũng không nhàn rỗi, hắn mang Lăng ra cao thủ đi Bạch Lộc thành, đối với Bạch Lộc tông phát động công kích. Lăng gia vì sao nhóm thế lực căn bản không phải nho nhỏ Bạch Lộc Tông có thể ngăn cản. Cũng may Trương Huyền không giống vật thường, cuối cùng mang số ít Bạch Lộc Tông tinh nhuệ trốn vào Hắc Long Lĩnh, từ đó để cho Bạch Lộc Tông tránh thoát diệt Tông kiếp. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đảo mắt chính là ba ngày, đã gần kề gần Lăng nguyên cùng Lăng Vân ước định ngày tháng trót hết. Lăng Vân nhưng thủy chung không xuất hiện, Lăng Vân đi đâu, chẳng lẽ hắn không biết Lâm Uyên 3 ngày ước hẹn, không có thể không biết, Lâm Uyên giá Lâm Đông Châu động tính hạng lớn, hơn nửa đại tính vương triều đều biết. Lấy hắn thân phận hôm nay địa vị Làm sao có thể như vậy tin tức tắt nghẽn Ta xem hắn là bị hù được trốn đi Cái này không thể trách hắn Chỉ có thể nói là nguyên quá khủng bố Đi ra liền là chịu chết Đổi lại là ta cũng không dám Ai, hạ ra bị nghiền Hắn sư tỉ tô vãn ngư bị chồng viêm nguyền rủa Liền bạch lộc tông cũng gặp thảm đồ độc Như vậy hắn nếu như cũng có đầu rút cổ đứng lên Vậy cho dù còn sống Tương lai cũng là thiên hạ cho cười Vô số người cũng đang thảo luận lăng vân tung tích Ban đầu mọi người còn ôm mong đợi, hôm nay ba ngày trôi qua, tất cả loại tiếng nghị luận liền dần dần chuyển là diễu cợt. Đối với bên ngoài hết thảy, Lăng Vân hồn nhiên không biết. Đi qua hai ngày tu hành, hắn linh lực đã đạt tới một cái độ cao mới. Hai ngày trước, hắn tu vi tấn thăng võ sư cấp 10, linh lực đạt tới 185.000 đạo. Mà nay hắn tu vi lại đột phá lần nữa, bất ngờ đã tới cấp 11. Từ cấp 9 đến cấp 10, hắn linh lực tăng lên 50.000 đạo. Mà từ cấp 10 đến cấp 11, đối với linh lực nhu cầu trực tiếp gấp bội. Cho nên, hắn linh lực dòng giã tăng lên 100.000 đạo. Thức hải bên trong không gian, dòng giã 285.000 đạo linh lực, giống như sông lớn ở đó dâng trào. Ý vị này, hắn linh uy chi lực, đã bạo tăng tới 1.400 tấn. Kinh khủng như vậy lực lượng, bình thường chỉ có một ít đứng đầu võ tông, mới có thể có. Hô, lang vân thật dài thở ra một hơi, một hớp này khí thở ra, lại ở trước người không gian, tung lên một hồi gió nhẹ bạo, cuốn trong phòng bàn ghế cũng lay động. Cái này còn là Lăng Vân không có tận lực làm, như hắn có lòng, chỉ dựa vào một hơi là có thể ngay tức thì phá hủy cái gian phòng này. Lăng Uyên, bình phục trong cơ thể hơi thở, Lăng Vân ánh mắt u lãnh. Hôm nay, vô luận Lăng Uyên mạnh bao nhiêu, chỉ cần không phải đại võ tông, hắn thì có tuyệt đối chắc chắn đánh bại đối phương. Lần này thực lực tăng lên, không thể nghi ngờ vô cùng là to lớn. Bất quá cái loại này tăng lên, trả giá cao cũng không nhỏ. Một viên thanh linh thánh liên hạt sen, cộng thêm một quả huyền âm quả, đều là giá trị liên thành trí bảo. Mà hiện tại, cái này khác biệt trí bảo đều đã hóa là bột. Trừ những thứ này ra, còn có phong ấn lôi kiếp lực, vậy hoàn toàn hao hết. Cũng may hắn đã lục lọi ra một bộ phương pháp, nếu lôi kiếp lực, cũng có thể thúc dục thần bí chính thức, từ đó tăng lên thực lực. Như vậy sau này, hắn là có thể nghĩ biện pháp, thông qua luyện chế đan dược cấp 5 tới dẫn động lôi kiếp Dĩ nhiên, đây là chuyện sau này, ít nhất hắn bây giờ là không có luyện chế đan dược cấp 5 năng lực. Mà lần này, đối với Lăng Vân mà nói, để cho hắn kích động, không phải thức hải khuếch trương cũng không phải tu vi tăng lên. Hắn ý niệm tập trung ở thức hải thâm sử, nơi đó xuất hiện một đạo như ẩn như hiện màu vàng hư ảnh. tự nhìn kỹ mà nói, sẽ phát hiện cái này màu vàng hư ảnh là một bóng người cùng hắn có chút tương tự. Nguyên thần, cái này màu vàng hư ảnh, bất ngờ chính là nguyên thần. Thần minh cùng phổ thông võ giả lớn nhất khác biệt, chính là nguyên thần. Có nguyên thần, liền cơ hồ bất tử bất diệt, sau khi sống lại, Lăng Vân liền phát hiện nguyên thần của hắn đã mất đi, chỉ còn lại một chút căn nguyên. Mà lần này bế quan, bởi vì Thanh Linh Thánh Liên Hạt Sen chi cố, hắn căn nguyên khôi phục lại. Tuy nói khoảng cách lần nữa ngưng tụ nguyên thần còn kém xa, nhưng ít nhất đã lần nữa sản sinh ra nguyên thần hư ảnh, thậm chí có một chút thần thức lực. Có cái này tơ thần thức lực Chỉ cần hắn nguyện ý là có thể nghiền ép linh thức Dĩ nhiên, hắn sẽ không dễ dàng vận dụng cái này tơ thần thức Dẫu sao cái này thần thức còn quá mức yếu ớt Như ánh nến trong gió, tùy thời sẽ tắt Mà xem thanh linh thánh liên hạt sen thứ chí bảo này Chân thực quá mức hiếm thấy Trừ phi tương lai thần thức tiến một bước vững chắc Hoặc là thật đến vạn bất đắc dĩ tình cảnh Nếu không hắn là sẽ không vận dụng thần thức Tề các chủ, lăng vân đã bế quan hai ngày liền sao Tường vân điện ngoài cửa Một đạo bóng đẹp lòng như lửa đốt, bất an ở đó đi tới đi lui. Cái này bóng đẹp, bất ngờ là mộ dung Ngọc Yến. Lăng Vân tới tể thế các chuyện, không có dấu giếm nàng. Cho nên, ở Tô Vãn Ngư xảy ra chuyện sau đó, nàng không làm kinh động mộ dung ra những người khác, ngựa không ngừng vó chạy tới tể thế khác. Nhưng sau khi đến, nàng nhưng phát hiện Lăng Vân đang bế quan. Biết võ giả bế quan không thể bị tùy ý quấy dày, nàng chỉ có thể một mực chờ đợi. Có thể hiện tại, nàng thật sự có chút cùng không nổi nữa. Lăng Vân nếu lại không xuất quan, Tô Vãn Ngư sợ rằng thật muốn hương tiêu ngọc phẫn. Trừ mộ dung ngọc yến, còn có bạc trung nam. Hắn đã đem thê tử mang tới kể thế các, hôm nay liền chờ đợi Lăng Vân xuất thủ cứu trị. Cũng may, hắn vợ bệnh tình tạm thời bị hắn dùng thủ đoạn ngăn chật, phản ngược lại không có mộ dung ngọc yến như vậy nóng này. Không sai, như lăng công tử hãng nhân vật này, bế quan hai ngày, phải là có trọng yếu lĩnh ngộ Tê Thư Thủy Kính sợ nói, vậy ngày sau, hắn càng nhớ lại Lăng Vân đang trận thủ đoạn, lại càng cảm thấy Lăng Vân sâu không lường được. Đối với mộ dung Ngọc Yến nói Lăng Uyên chuyện, đổi thành trước kia hắn vậy sẽ cho rằng, Lăng Vân đối với Lăng Uyên, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng hiện tại, gặp qua Lăng Vân quỷ thần khó lường, hắn đã không nghĩ như vậy. Thật muốn đấu, Lăng Uyên chưa chắc là Lăng Vân đối thủ. Có thể hay không thông chi một chút Lăng Vân, để cho hắn trước thời hạn xuất quan. Mộ Dung Ngọc Yến vội la lên, nàng không nhận là Lăng Huyên sẽ gạt người, cho nên Tô Vãn Ngư tánh mạng, thật chỉ còn lại một ngày không tới. Mà từ nơi này chạy tới từ khê, lại cần nửa ngày chặng đường, trì hoãn tiếp nữa, cùng nàng và Lăng Vân gặp lại Tô Vãn Ngư, sợ rằng nhìn thấy đúng là một cổ thi thể. Tuyệt đối không thể, Lăng Công Tử là ta tể thế các trọng yếu nhất khách quý, trừ phi chính hắn xuất quan, nếu không bất kỳ cũng không thể quấy nhiễu. Tề Thư Thủy rất là kiên định, hắn đã đắc tội qua Lăng Vân một lần. Loại sai lầm này kiên quyết không thể tái phạm Cho nên lần này Dù là mộ dung Ngọc Yến nóng nảy vạn phần Hắn vậy ở bên ngoài vững vàng bảo vệ Ngươi có biết Hắn sư tỷ đối với hắn trọng yếu bao nhiêu Nếu như hắn sư tỷ đến lúc đó thật xảy ra chuyện Hậu quả ngươi gánh vác nổi sao Mộ dung Ngọc Yến lạnh lùng nói Giờ phút này Nàng nội tâm thật ra thì đều có chút dao động Lang vân thật đối bên ngoài sự việc Không biết gì cả Sự thật phải hay không giống như, như lời người ngoài Lăng Vân là sợ hãi Lăng Nguyên, nơi cố ý mượn cớ bế quan, co đầu rút cổ ở nơi này tể thế các. Nghe được mộ dung Ngọc Yến mà nói, tể thư thủy cũng có chút dao động, rơi vào to lớn làm khó bên trong. Kết, ngay tại lúc này, tường vân điện đại môn mở ra, một người hác y thiếu niên từ bên trong đi ra. Làm bên ngoài mọi người, ánh mắt tụ vào ở nơi này hắc y thiếu niên trên mình lúc đó, ánh mắt đều là làm đông lại một cái. hắc y thiếu niên nhìn như bình thường, đi gian giống như bình thường thiếu niên. Nhưng mà, bên ngoài mọi người đều không võ giả tầm thường. Bọn họ ở nơi này hắc y thiếu niên trên mình, nhận ra được kinh khủng chi tiết. Theo hắc y thiếu niên đi ra, trước người hắn không gian lại rõ ràng vặn vẹo. Dĩ nhiên, đây cũng không phải là không gian thật vặn vẹo, mà là hắc y thiếu niên trong cơ thể tích chứa lực lượng quá khủng bố, đưa đến bốn phía không khí không chịu nổi, đi bên ngoài lùi bước hình thành cảnh tượng. Rất hiển nhiên, hắc thiếu niên không là cố ý như vậy, chỉ là mới xuất quan, còn không có thu liễm lực lượng. Linh lực giật tán gây ra. Như vậy hắc y thiếu niên lực lượng. Kết quả đạt tới kinh khủng bực nào tình cảnh. chương 162. Sát ý ngút trời. Bạc Trung Nam nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt. So với người khác càng kinh hãi. Hắn nhưng mà võ tông cấp 5. Nhưng cho dù là hắn. Cũng chỉ có nghiêm túc ra tay lúc đó. Mới có thể chế tạo ra loại cảnh tượng này. Lăng Vân nhưng chỉ là hơi thở giật tán. Vừa nghĩ như thế. Hắn liền tâm thần kịch liệt nhảy lên. Khiếp sợ được tột bình. Càng làm cho bên ngoài mọi người cảm thấy hít thở khó khăn chuyệt Làm Lăng Vân ánh mắt nhìn về bọn họ Bọn họ lại cảm nhận được to lớn chèn ép Không phải loại khí thế này chèn ép Mà là chân chính thiết thiết Ra bị một loại lực lượng vô hình chèn ép Thậm chí xương đều có chút làm đau Cái này làm cho bạc trung nam các người Chỉ có thể dối giết nghiêng đầu Tránh ánh mắt cùng Lăng Vân tầm mắt tiếp xúc Nếu không con người phỏng đoán cũng sẽ bị đè bạo Linh thức hiển hóa Cùng thời khắc đó Một cái kinh người ý niệm Ở Bạc Trung Nam và Tề Tư thủy các người trong lòng toát ra Lăng Vân minh minh không vận chuyển linh lực Nhưng đối với bọn họ tạo thành thực chất tính chèn ép Cái này làm cho bọn họ nghĩ đến Trong tin đồn đại võ tông Có thể linh thức hiển hóa Để cho linh thức can thiệp thực tế vật chất Chẳng lẽ Lăng Vân đã đạt tới cảnh giới này Ở bọn họ suy tư lúc đó Lăng Vân hơi thở và ánh mắt Cũng từ từ thu liễm Lúc trước chỉ là bởi vì hắn mới xuất quan Còn không có rất tốt thu lại lực lượng dự âm Lúc này mới Bạc Trung Nam các người tạo thành chèn ép Nhận ra được Lăng Vân mang tới chèn ép biến mất Bạc Trung Nam các người lúc này mới dám quay đầu Lần nữa nhìn về phía Lăng Vân Lăng công tử, ngài nhưng mà đã thành liền Đại Võ Tông Tề tư Thủy nuốt nước miếng một cái Kính sợ nhìn Lăng Vân, run sợ trong lòng nói Đại Võ Tông, Lăng Vân bật cười khanh khách Đại Võ Tông không phải như vậy dễ dàng thành tựu Ta còn chỉ là Võ Sư Tề Thư Thủy và Bạc Trung Nam chố mắt nhìn nhau Không phải đại võ tông, lại có thể linh thức hiển hóa, đây là chuyện gì xảy ra. Bọn họ phát hiện, bọn họ dĩ vãng kinh nghiệm võ đạo, thả vào lăng vân trên mình, tựa hồ toàn bộ mất đi hiệu lực. Nhận ra được bọn họ nghi ngờ, lăng vân không có giải thích, chỉ là nhàn nhạt nói, võ sư cũng tốt, đại võ tông cũng tốt, cũng chỉ bất quá cảnh giới tu vi phân chia, nhưng cảnh giới tu vi cũng không có nghĩa là liền nhất định có thể cùng thực lực hoa dấu bằng. Ta tuy là võ sư, có thể nếu có trong miệng các người đại võ tông hạ xuống. Ta chưa chắc không thể cùng một trong so với giải ngắn. Lấy hắn thực lực bây giờ, nói thắng được Đại Võ Tông, có lẽ vẫn có chút chưa đủ. Nhưng chẳng qua là cho Đại Võ Tông đánh một trận, chưa chắc không được. Nghe vậy, Bạc Trung Nam và Tề Tư Thủy đều là tâm thần kịch chấn. Đổi thành những người khác nói như vậy, bọn họ chỉ sẽ làm đối phương là đang nổ. Có thể Lăng Vân nói như vậy, trong tiềm thức bọn họ, lại thật có mấy phần tin tưởng và đồng ý. Cái khác Võ Sư, đừng nói và Đại Võ Tông so. Và võ tông so cũng chỉ là con kiến hôi Nhưng mà, Lăng Vân cái này võ sư Không thể nghi ngờ, không thể dùng lẽ thường tới đo lường được Ít nhất cảnh giới võ sư Liền có thể làm được linh thức hiển hóa Đây là bọn họ chưa từng nghe qua chuyện Lăng Vân, mộ dung Ngọc Yến mở miệng Đối với Lăng Vân mà nói Nàng giống vậy bị không nhỏ đánh vào Nhưng dưới mắt, nàng không rảnh suy tính nhiều những thứ này Nàng để ý hơn, vẫn là tô vãn ngư Thấy mộ dung Ngọc Yến, Lăng Vân có chút kinh ngạc Mộ Dung Ngọc Yến trên người có hắn hoàng tuyển phù, nếu như bình thường, hắn khẳng định thật sớm liền nhận ra được. Bất quá lúc trước hắn đang toàn lực đột phá, còn thật không biết Mộ Dung Ngọc Yến tới. Nhất thời Lăng Vân thì có chút thận trọng, đối với Mộ Dung Ngọc Yến, hắn vẫn là có biết. Nếu như không có chuyện khẩn yếu, Mộ Dung Ngọc Yến là tuyệt sẽ không chạy đến tể thế các đến tìm hắn. Lăng Uyên đến tìm ta, lúc này hắn cứ nhìn Mộ Dung Ngọc Yến nói, Mộ Dung Ngọc Yến lòng như lửa đốt. Cũng không đoái hoài tới kính sợ Lăng Vân, đè tức giận nói, hắn không chỉ có tới tìm ngươi, vẫn còn ở ván ngư thân trên dưới viêm nguyền rùa, viêm nguyền rùa ba ngày thời gian, liền sẽ lan truyền đến ván ngư tim, mà hiện tại đã qua đi hai ngày. Ngươi nói gì sao, lao một cái trình độ cao nhất sắc bén, bỗng nhiên từ Lăng Vân trong con ngươi, bạo xạ ra. Nếu nói là trước kia Lăng Vân, như núi sâu ẩn sĩ, như vậy giờ phút này, hắn cho người cảm giác, giống như ẩn sĩ rời núi, bị người phát hiện lại là một tôn ma. Mộ Dung Ngọc Yến tâm thần run lên bần bật, lại cảm nhận được một loại đại khủng bố, tựa như đối diện Lăng Vân, không phải cái gì thiếu niên, mà là sắp phá vỡ phong ấn cổ ma. Nhưng nàng vẫn là khắc chế sợ hãi, cắn răng nói, ba ngày trước, Lăng Nguyên cho Vãn Ngư chồng khủng bố viêm nguyền rùa, để cho ngươi bên trong 3 ngày, loại trừ hàn núi cầu hắn giải cứu, nếu không Vãn Ngư liền chỉ có 3 ngày tuổi thọ. Mà hiện tại, đã qua đi hai ngày, còn có một ngày không tới, Vãn Ngư liền sẽ chết. Âm, um, mút trời sắt ý. Như vạn cổ núi lửa bùng nổ, ầm từ lăng vân trong cơ thể, cuồng trào ra. Oanh, một khắc sau, hắn không đi quản bạc Trung Nam và tề tư thủy các người, giống như một cái bạo long, trực tiếp hướng tể thế các bên ngoài chạy đi. Lăng công tử, thấy lăng vân ly mở, bạc Trung Nam khẩn trương. Hắn thê tử, vẫn chờ lăng vân giải cứu đây, chờ ta một ngày, một ngày sau, lại tới cứu quý phu nhân. Lăng vân thân hình không ngừng, chỉ có thanh âm xa xa chuyển tới. Gặp lăng vân như vậy nóng nảy. Mộ dung Ngọc Yến thần sắc nhỏ chậm, tiếp theo vậy không ngừng chạy, nhanh chóng hướng Lăng Vân đuổi theo. Phía sau, tệ tư thủy mặt suốt mồ hôi lạnh liền liền. Xem ra mộ dung Ngọc Yến nói vị kia Lăng Vân sư tỷ thật đối với Lăng Vân vô cùng trọng yếu. Hiện tại hắn chỉ có thể mong đợi, Lăng Vân vậy sư tỷ không có sao, nếu không quỷ biết, Lăng Vân cuối cùng biết hay không giận ca chém thất hắn. Bạc Trung Nam chính là cười khổ, qua một hồi, hắn trong mắt thoáng qua lau một cái kiên quyết. Nguyên bản hắn dự định Là không tham dự đến Lăng Vân và Lăng Uyên trong xung đột Nhưng mà hiện tại Sự việc đã do không được hắn Trận chiến này vô luận kết quả như thế nào Hắn đều phải giữ được Lăng Vân tánh mạng Chỉ có Lăng Vân còn sống Mới có thể cứu hắn thê tử Nửa ngày sau Từ Khê Thành, Tô Vãn Ngư trong sân Mộ Dung Khang cùng không thiếu Mộ Dung ra người Cũng ngội tụ ở nơi này Giờ phút này Trên mặt bọn họ đều có chút tuyệt vọng Ở bọn họ xem ra Lăng Vân hai ngày dưới cũng chút nào không tin tức Nhất định là bị Lăng Nguyên hù được, núp vào. Như vậy thứ nhất, Tô Vãn Ngư Tựa Hồ đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vậy Lăng Vân không phải rất lợi hại, được gọi là thiếu niên võ tông, sao? Làm sao hiện tại biểu tỷ sinh mạng đe dọa, hắn nhưng làm lên con rùa đen giúp đầu. Có mộ dung ra con em cả giận nói, hư, ta xem hắn chính là bắt nạt kẻ yếu, gặp phải so hắn yếu nhìn như rất cuồng, thật gặp ngay phải Lăng Nguyên Cường giả loại này, tránh được so với ai khác cũng mau. một người khác hừ lạnh, Lăng Vân, người là người đàn ông, thì mau xuất hiện, làm sao có thể như vậy không có đảm nhận. Mộ Dung khang trong lòng, đối với Lăng Vân vậy tràn đầy thất vọng. Thua thiệt có trước, hắn còn đối với Lăng Vân đổi cái nhìn, thậm chí sinh ra kính sợ chi tâm. Giữa lúc Mộ Dung ra chúng đệ tử bàn luận sôi nổi lúc đó, hai đạo thân ảnh xuất hiện ở sân bên ngoài. Thấy cái này hai đạo thân ảnh, bên trong viện mọi người theo bản năng yên tĩnh lại. Người tới, chính là Lăng Vân và Mộ Dung Ngọc Yến. Lăng Vân không để ý tới mộ dung ra mọi người, trực tiếp hướng trong sân đi tới. Cũng không lâu lắm, hắn sẽ đến Tô Vãn Ngư trước người. Thời khắc này Tô Vãn Ngư, nhắm hai mắt, thoi thóp. Nàng trên ngực phương vị trí, đã phủ đầy ngọn lửa sợi tơ, hơn nữa những ngọn lửa kia sợi tơ, còn đang chậm chạp kéo dài, một chút xíu hướng Tô Vãn Ngư ngực vị trí tràn ngập. Tình hình này, để cho Lăng Vân trong mắt sát ý càng dữ dội hơn. Trước lúc này, hắn không phải chưa từng nghĩ, muốn không muốn lưu Lăng Uyên một m Dẫu sao Lăng Nguyên nói thế nào đi nữa, đều là hắn cổ thân thể này tổ phụ. Nhưng hiện tại, cái ý nghĩ này hoàn toàn biến mất. Cứt chó người thân, lang ra làm hại hắn xong thân sống chết không rõ, vốn là diệt sạch hai bên thân tình. Hôm nay Lăng Nguyên lại hướng tô vãn ngư hạ độc thủ như vậy, như vậy hắn cùng lang ra tới giữa, cũng chỉ có thâm cừu, lại không bất kỳ tình nghĩa. chương 163, tạo hóa thần chú, cái loại này loại ý niệm, ở lang vân đầu óc bên trong cũng chỉ là chấp mắt rồi biến mất. Giờ phút này chuyện trọng yếu nhất, vẫn là cứu tô vãn ngư. Lăng Vân, chính ngươi cũng nhìn thấy, biểu muội nàng thật đã mau không kiên trì nổi. Phía sau mộ dung khang không nhịn được nói, ta biết, để cho ngươi đi cầu Lăng Nguyên, là vô cùng là thống khổ, tổn thương tự ái chuyện, nhưng ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm, liền nhìn như vậy biểu muội hương tiêu ngọc vấn. Cầu Lăng Nguyên, Lăng Vân mặt không cảm giác, loại chuyện nhỏ này, còn cần cầu Lăng Nguyên. Lăng Nguyên thủ đoạn, ở mộ dung ra mọi người nhìn lại, thì không cách nào hóa giải kinh thiên thuật Nhưng ở Lăng Vân trong mắt, chính là trò lừa bịp vặt. Bất quá hắn không cần phải đối với người khác giải thích. Trong vòng 1 giờ, ta không hy vọng bị người quấy dày. Lăng Vân lạnh lùng nói, có ý gì, mộ dung ra tất cả mọi người không rõ ràng. Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía mộ rung Ngọc Yến. Bị loại xuống hoàng tuyển phù người, đối với hắn mà nói chính là nô tì. Cái này nửa ngày tới, mộ rung Ngọc Yến đối với hắn có nhiều xúc phạm. Hắn nể tình mộ rung Ngọc Yến. Cũng là tâm kết tô vãn ngư phân thượng, có thể không cùng nàng so đo. Nhưng nếu mộ dung Ngọc Yến tiếp tục vi phạm hắn, Vậy hắn không ngại để cho mộ dung Ngọc Yến biết, Nô tì xúc phạm chủ nhân giá phải trả là cái gì. Mộ dung Ngọc Yến tiếng lòng run lên, có loại tim bị bắt cảm giác. Lập tức, nàng không dám lại để cho Lăng Vân có nửa điểm không thích. Tất cả ra ngoài đi, nàng vội vàng thay Lăng Vân, Đuổi đi mộ dung ra mọi người, đồng thời coi giữ cửa phòng. Tiếp theo 2 tiếng, Nàng không thể để cho người bất kỳ tiến vào gian phòng, quấy dậy đến Lăng Vân. Nàng ở mộ dung ra, vậy đích xác có chút huy nghiêm cái khác mộ dung ra người bị đuổi đi, cứ việc bất mãn, nhưng cũng không dám làm ẩu. Bên trong căn phòng, Lăng Vân ánh mắt phức tạp, tức giận, đau lòng và ái náy cùng đủ loại tâm trạng, đan vào một chỗ. Hắn biết, tô vãn ngư thiên phú và thực lực, ở bạn cùng lứa tuổi trong đó thật ra thì hoàn toàn có thể nói là thiên kiêu. Toàn bộ vương chiều, cái khác cái tuổi này võ giả. có thể cùng Tô Vãn Ngư cũng giá tể khu, cũng lác đác không có mấy. Tô Vãn Ngư sẽ như vậy, không phải Tô Vãn Ngư thực lực yếu, mà là hắn kẻ địch quá mạnh mẽ. Hắn dù sao không phải là chân chính thiếu niên, bản chất vẫn là cái đó thần giới đan đế. Vì vậy hắn không thể nào xem cái khác thiếu niên như vậy, làm từng bước liền ban tu hành. Hắn tốc độ trưởng thành, đem mau kinh người. Cái này đưa đến hắn kẻ địch, vậy đem càng ngày càng lớn mạnh. Nếu không phải hắn, lấy Tô Vãn Ngư thiên phú và thực lực là có thể làm người khác chỗ dựa vững chắc người, căn bản sẽ không gặp phải loại nguy hiểm này. Có thể nói, Tô Vãn Ngư là bị hắn liên lụy. Nhưng Lăng Vân ánh mắt không có bất kỳ Tô Vãn Ngư là phiền toái, hoặc là vứt bỏ Tô Vãn Ngư ý niệm. Ở hắn vẫn là phế vật thời điểm, Tô Vãn Ngư từ đầu đến cuối không rời không bỏ, đi theo ở hắn bên người, cái loại này tình nghĩa hắn cả đời khó quên. Đã như vậy, vậy hắn phải làm, chính là để cho Tô Vãn Ngư có thể theo kịp hắn bước chân, cùng hắn cùng nhau vượt mọi chông gai. trước kia hắn chính là tương tự ý tưởng, chỉ là cũng không cảm thấy khẩn cấp, kết quả chính là hắn lười biếng, đưa đến Tô Vãn Ngư lại, lại ba lần bị người tổn thương. Hắn kẻ địch cũng cầm Tô Vãn Ngư, làm hắn xương xuân mềm. Sư tỷ ta bảo đảm, bắt đầu từ hôm nay, người sẽ không còn là ta xương xuân mềm. Lăng Vân rốt cuộc hạ định quyết tâm, tương lai lại còn người muốn đối phó ngươi, bọn họ tất sẽ phát hiện, ngươi là cơn ác mộng của bọn hắn. Lần này sự việc, đối với Lăng Vân mà nói, cũng là một ngàn năm một thủa cơ hội. Hắn phải đem Tô Vãn Ngư, chế tạo trở thành băng tuyết kim thân. Phương diện này, Tô Vãn Ngư đã có hai cái điều kiện, một là U Minh Huyết Mạch, hai là băng tuyết thần quyết. Duy chỉ có thiếu, là một cái nổ tính lột xác cơ hội. Hiện tại cái này cơ hội sẽ đến, viêm nguyền rũa đem Tô Vãn Ngư linh lực và sức sống, cũng hoàn toàn phong kín ở trong người. Giờ phút này Tô Vãn Ngư thân thể, liền tựa như thành một cái khép kín lò luyện như vậy Lăng Vân phải làm không phải dùng ngoại lực, đi phá vỡ cái này lò luyện, mà là để cho Tô Vãn Ngư, mình từ bên trong đánh vỡ cái này lò luyện. Một khi Tô Vãn Ngư thành công, là có thể tạo nên ra băng tuyết kim thân. Kế hoạch này Lăng Vân sớm đã có, chỉ là muốn phong tỏa thân xác, phải vận dụng linh thức, có thể hắn thần thức một mực không khôi phục. Hôm nay công việc này Lăng Nguyên giúp hắn làm, cái này viêm nguyền rủa chính là dùng linh thức lưu lại, cho nên mộ dung ra mọi người mới không cách nào hóa giải. Lăng Vân ngồi xuống. Tay phải 5 ngón tay khoác lên tô vãn ngư trên cổ tay. Ngay sau đó, hắn thần thức khẽ động. Hắn không có vận chuyển thần thức, chỉ là hơi câu thông thần thức, để cho thần thức uy áp thả ra ngoài. Ước chừng một chút huy áp, liền để cho lăng uyên lưu lại viêm nguyền rũa run dày kịch liệt, tựa như á Long gặp chân long bắt đầu lùi bước. Cái này vừa lui xúc, tô vãn ngư ý thức, nhất thời khôi phục vẻ thanh tình. Sư đệ, nàng yếu ớt mở mắt ra, liếc mắt liền thấy được lăng vân. Chỉ là Nàng cũng không ý thức được đây là thật thực, còn tưởng rằng là nằm mơ. Lăng Vân tựa hồ nhìn thấu nàng ý tưởng, ôn hòa nói, sư tỷ ngươi không có nằm mơ, ta về trễ. Tô vãn ngư cổ tay rõ ràng run lên, sư tỷ thời gian không nhiều, ta không có cách nào lâu dài duy trì cái trạng thái này, chỉ có thể ngắn ngủi áp chế viêm nguyền rùa. Lăng Vân nghiêm túc nói, tiếp theo, ta chuyển cho ngươi một đoạn khẩu quyết, ngươi nhớ phải vận chuyển khẩu quyết này, hơn nữa nhớ lấy, không thể hôn mê, vô luận có nhiều thống khổ. đều phải giữ thanh tịnh, không thể cắt đứt khẩu quyết này. Hắn thần thức quá mức yếu ớt, cho dù vận dụng uy áp cũng miễn cưỡng, thời gian dài không làm được liền sẽ băng diệt. Được, Tô Vãn Ngư nghiêm túc một chút đầu, nàng không phải như vậy con cái tình trường cô gái, cốt tử có rất nhiều nam tử cũng không kịp quả cảm. Lăng Vân hai tròng mắt bên trong như có thần quang tách thả ra, thấp giọng đọc lên một đoạn khẩu quyết. Đoạn này khẩu quyết tên là Tạo hóa thần chú, là hắn kiếp trước công pháp, Tạo hóa thần quyết hạch tâm mấu chốt. Biết khẩu quyết này, trước kia chỉ có hai người, hắn và huyền nữ. Tô Vãn Ngư, là cái thứ ba, biết khẩu quyết này. Vận mệnh của hắn đan đế tên cũng không phải là giả. Tạo hóa thần chú, có thông thiên tạo hóa công, có thể cho người nghịch thiên tạo hóa. Kim thân vốn là cái này thế gian, vô cùng là hiếm thấy thể chất. Dưới tình trạng bình thường, Tô Vãn Ngư không thể nào tu thành kim thân. Nhưng có tạo hóa thần chú liền không cùng, cái này thần chú, có thể để cho người đánh vỡ cực hạn. bộc phát ra khủng bố tiềm lực. Ghi nhớ tạo hóa thần chú sau đó, Tô Vãn Ngư liền lại lần nữa nhắm mắt, nhưng cái này lần nàng không hôn mê, mà là ở yên lặng vận chuyển tạo hóa thần chú. Lăng Vân thu hồi thần thức uy áp, Viêm Nguyên rủa lại lần nữa hướng Tô Vãn Ngư ý thức đánh vào, để cho Tô Vãn Ngư cơ hồ muốn thống khổ được lần nữa hôn mê. Nhưng nàng nhớ Lăng Vân nói, tué ra ý chí cường đại, đối phó Viêm Nguyên rủa đánh vào. Mà ngay sau đó, nàng liền ngạc nhiên mừng rỡ phát hiện Tạo hóa thần chú có thể tăng cường ý chí của nàng. Nàng còn nhận ra được, ở tạo hóa thần chú dưới sự dẫn động, nàng băng tuyết thần quyết tự đi vận chuyển. Bên ngoài, Lăng Vân thở vào nhẹ nhõm, sau đó hắn lấy ra vậy cái vạn năm hệ băng yêu đan, nhét vào Tô Vãn Ngư trong miệng. Tô Vãn Ngư băng tuyết thần quyết, nhất thời điên cuồng nuốt hút dậy cái này vạn năm hệ băng yêu đan lực lượng. "Sư tỷ, ta có thể làm đã làm, kế tiếp là hay không có thể thành tựu kim thân, liền dựa vào chính Lăng Vân phức tạp Tạo hóa thần chú đối với tầm quan trọng của hắn không cần nói cũng biết. Lần này đem tạo hóa thần chú truyền cho Tô Vãn Ngư, có thể gặp hắn xuống bao lớn quyết tâm. Từ nay về sau, hắn cùng Tô Vãn Ngư đem chân chính bí mật không thể phân, giống như kiếp trước hắn cùng huyền nữ như nhau. Nhưng kiếp trước sai lầm giống vậy, hắn cái này nhất thế sẽ không lại phạm. Sẽ làm ra cái quyết định này là hắn xác nhận Tô Vãn Ngư cùng huyền nữ không cùng. Hắn đối với huyền nữ, dùng mọi cách cưng chiều, đổi lấy là phản bội. Mà Tô Vãn Ngư ở hắn bên người, đến nay đều không hưởng thụ qua chỗ tốt gì, chứ nói chi là quang vinh, phản mà không ngừng trải qua kiếp nạn. Đối mặt những thứ này kiếp nạn, Tô Vãn Ngư nhưng chưa từng câu oán hận, từ đầu đến cuối như một. Hô, thở dài một hơi, Lăng Vân không dừng lại nữa, đứng dậy đi ra ngoài. Lăng Uyên, là thời điểm và người tính sổ, chương 164, mưa gió hội tụ, Hàn Sơn, muôn người ngắm nhìn, khoảng cách Lăng Uyên cùng Lăng Vân quyết định 3 ngày ước hẹn. Chỉ còn lại hai tiếng Ở trên Hàn Sơn Hạ Bát Phương võ giả tụ tập Người người cũng muốn tới chứng kiến cái này Một chàng bất phàm tỉ thí Thiếu niên võ tông Lăng Vân Cùng uy tín lâu năm võ tông Lăng Nguyên Cái này hai người Vẫn là ông cháu Nhưng mà Để cho mọi người thất vọng chính là Lăng Vân đến hiện tại cũng không có xuất hiện Trong đám người xôn xao và châm chọc tiếng Càng ngày càng nhiều Cái này Lăng Vân Sẽ không thật sợ không dám ra hiện chứ Coi như sợ vậy rất bình thường Lăng Nguyên đây chính là uy tín lâu năm võ tông, cự đầu người trưởng đà. Buồn cười, Bạch Lộc Tông đã bị tiêu diệt, nghe nói hắn sư tỷ tô vãn ngư cũng bị trồng viêm nguyền rùa, nếu như vậy Lăng Vân cũng có thể nhấn, đây chẳng phải là con rùa đen giúp đầu. Mới đầu mọi người còn có khắc chế, hiện tại cơ hồ đều đã không nhịn được. Khoảng cách Hàn Sơn cách đó không xa, ba cái bóng người xuất hiện ở đây, như Lăng Vân ở nơi này, liền sẽ nhận ra, cái này ba người chính là Dư Uyển Ương, Chu Bân và Lý Thạch. ban đầu Lăng Vân liền cảm giác được, dự huyển ương bối cảnh rất thần bí Sự thật vậy đúng là như vậy, nơi này làm sao nhiều người như vậy Chu Bân Kinh ngạc nói, bọn họ cũng không phải là Đại tính Vương Triều người Lần trước bọn họ tới Đại tính Vương Triều, vẫn là 3 tháng trước Phụng Sư môn mệnh lệnh, tìm Hác Long lĩnh cơ duyên Sau đó bọn họ liền hồi mình Tông Môn, cho đến mấy ngày trước Bọn họ mới lại lần nữa tới Đại Tĩnh Vương Triều Cho nên, đối với Đại tính Vương Triều gần đây phát sinh việc lớn Bọn họ biết không nhiều Chỉ là mơ hồ nghe người đi đường đàm luận qua Tựa hồ gần đây đông Châu ra một cái thiếu niên võ tông Thú vị chính là Cái này thiếu niên võ tông cũng gọi Lăng Vân Cùng bọn họ ban đầu ở Bạch Lộc quận Gặp phải một cái thiếu niên cùng tên Dĩ nhiên, ở bọn họ xem ra Cái này hai người không thể nào là cùng một người Dẫu sao bọn họ biết Lăng Vân Mặc dù thiên phú vậy rất mạnh Nhưng chỉ là một nhỏ tông phái võ giả Không thể nào cùng võ tông như nhau Ta đi tìm người hỏi một chút Lý Thạch ánh mắt quét nhìn bốn phía, chỉ chốc lát sau, hắn thấy được hai đạo bóng đẹp, ánh mắt không khỏi sáng lên. Tiếp theo, hắn trực tiếp hướng vậy hai đạo bóng đẹp đi tới. Hai vị cô nương, xin hỏi cái này Hàn Sơn chuyện gì xảy ra, vì sao nhiều người như vậy tụ tập ở nơi này? Lý Thạch Tao nhã lễ độ hỏi, khoảng cách gần xem, hắn lại là động tâm. Cái này hai đạo bóng đẹp sắc đẹp, so với dự Uyển ương là có chút kém, nhưng cũng là đứng đầu người đẹp. Huống chi... Dự huyển ương hắn căn bản không dám mơ ước, trước mắt hai người Mỹ nữ này, không thể nghi ngờ là cao nhất bạn gái thí sinh. Đối với Lý Thạch đến gần, hai người Mỹ nữ này đổ không suy nghĩ nhiều. Một cái trong đó quần áo trắng người đẹp lạnh lùng, không lên tiếng. Một cái khác tuổi tác nhìn như nhỏ hơn thiếu nữ áo đỏ trả lời, người không phải đại tính người. Lý Thạch sướng sờ, sau đó nói ta xác thực không phải đại tính người, nhưng không biết cô nương làm sao nhìn ra được. Hàn Sơn ước hẹn, ở đại tính Vương Triều đã mọi người đều biết. Ngươi nhưng ở cái này hỏi ta, dĩ nhiên không thể nào là đại tĩnh vương chiều người. Trong lúc nói chuyện, thiếu nữ áo đỏ nhìn Hàn Sơn, ánh mắt chẳng biết tại sao có chút phức tạp. Lý Thạch nhất thời hứng thú, Hàn Sơn ước hẹn, chẳng lẽ có cao thủ muốn ở nơi này quyết đấu. Đồ đỏ than thở một tiếng, không sai, là cao thủ gì, Chu bân và dự Uyển ương đây là vậy đi tới. Thấy dự huyển ương, hai vị thiếu nữ tất cả giật mình. Các nàng tự xưng là sắc đẹp bất phàm, giờ phút này nhưng rõ ràng ý thức được. Mình cùng trước mắt thiếu nữ này, có chênh lệch không nhỏ. Lúc này dự huyển ương trên mặt, vậy toát ra vẻ hiếu kỳ. Dẫu sao, cao thủ loại chuyện này, là có thể gặp không thể cầu. Thông qua cao thủ quyết đấu, không chỉ có có thể thêm kiến thức, thường thường còn có thể dẫn dắt võ đạo của mình. vì em gái này, người còn không có nói cho chúng ta, là ai muốn ở nơi này quyết đấu. Dự Uyển ương khẽ mở môi đỏ mọng nói, thiếu nữ áo đỏ phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói. Một vị là đại tính vương chiều cự đầu người trưởng đạc, uy tín lâu năm võ tông Lâm uyên, một vị khác là ta Đông Châu gần đây quật khởi cao thủ. Nói đến đây, nàng chẳng biết tại sao dừng lại, mà không cần nàng nói, chú Bân đã nói tiếp, chẳng lẽ chính là vị kia thiếu niên võ tông lăng vân. Hừ, đây là, vậy quần áo trắng người đẹp hừ lạnh một tiếng, tựa hồ khá là không vui. Chú Bân và Lý Thạch Chố mắt nhìn nhau, không biết làm sao trêu chọc đến vị này quần áo trắng mỹ nữ. Thiếu nư áo đỏ không để ý tới quần áo trắng người đẹp, ánh mắt hơi sáng, các người cũng biết Lăng Vân. Đại tĩnh Vương Triều người biết Lăng Vân không việc gì, những địa phương khác người cũng biết, có thể gặp Lăng Vân danh tiếng có nhiều vang rội. Chù bân ba người khó mà nói, bọn họ sở dĩ biết Lăng Vân, đã tới Đại tĩnh Vương Triều mới biết. Ở Đại tĩnh Vương Triều bên ngoài, Lăng Vân vẫn là cái yên lặng không nghe thấy tên chữ. Dẫu sao, cái này thiên hạ quá lớn, Đại tĩnh Vương Triều vậy chỉ bất quá một xó xỉnh. Chù bân lúc này liền hàm hồ nói, xem ra lăng vân, chính là lần này quyết đấu bên kia, đúng rồi, không biết hai vị cô nương xương hô như thế nào. Ta là thẩm mộc vũ, thiếu nữ áo đỏ nói. Đối với bên cạnh thiếu nữ đồ trắng, nàng nhưng là không có giới thiệu. Dự huyển ương ba người cảm thấy, cái này hai vị thiếu nữ quan hệ giữa, tựa hồ có chút kỳ quái. Xem các nàng mi mắt, loáng thoáng tương tự, giống như tỉ muội nhưng ánh mắt cũng rất hời hợt. Đây đối với tỉ muội không thể nghi ngờ chính là Thẩm Mộc Vũ và Thẩm Mộc Thu. Tới được sớm không bằng tới được đúng dịp, không bằng chúng ta cũng lên đi xem xem." Lý Thạch đề nghị, "Đi." Chu Bân nói, Dư Uyển Ương đối với lần này, giống vậy không phản bác, nhìn về phía Thẩm Mộc Vũ và Thẩm Mộc Thu. "Ta cũng đang muốn đi lên." Thẩm Mộc Vũ nói, Thẩm Mộc Thu không lên tiếng, nhưng vậy yên lặng đi theo bốn người. Lúc này năm người liền hướng trên núi đi tới, người trên núi, so chân núi còn nhiều Muốn lên đi cơ hồ chỉ có thể dựa vào phát. Bất quá mấy người tu vi đều bất phàm, vận dụng xảo kình ung dung mở đường. Dọc theo đường đi, bọn họ nghe được càng nhiều nghị luận, cũng biết càng nói tin tức. Nghe, vị kia thiếu niên võ tông rõ ràng thể yếu, ba ngày ước hẹn chỉ còn lại cái cuối cùng giờ, hắn đến nay cũng không có xuất hiện. Chu bân kinh ngạc nói, Lăng Uyên là đại tính uy tín lâu năm võ tông, Lăng Vân tuy chiến tích bất phàm, nhưng đối với trên cái này nhóm cao thủ, sợ rằng rất khó khăn. Dự huyển ương Trầm tư nói, cái này Lăng Vân sẽ không thật sợ chưa? Lý Thạch nói, không thể nào, thẩm mộc vũ theo bản năng nói, Lăng Nguyên là rất mạnh, có thể Lăng Vân ca ca tuyệt không phải người hèn yếu, hắn nhất định là bị chuyện gì cuốn lấy. Thật ra thì sâu trong nội tâm, nàng vậy hy vọng Lăng Vân không nên tới. Lăng Vân tới, liền phải đối mặt Lăng Nguyên, đến lúc đó giữ nhiều lành ít. Biết người biết mặt không biết lòng, thẩm mộc thu nói châm chọc cho dù bị sự việc cuốn lấy. Vậy đối với bên ngoài phát cái tiếng cũng có thể chứ? Tông môn bị diệt, sự tỉ nguy ở một sớm một chiều, hắn nhưng tùy Trung liền kêu một tiếng cũng không có, đây không phải là hèn yếu là cái gì? Ngươi, thẩm mộc vũ đối với thẩm mộc thu trợn mắt nhìn, chỉ là đối với thẩm mộc thu mà nói, nàng còn thật không biết làm sao phản bác, dẫu sao nhìn như, sự thật xác thực chính là như vậy. Nàng tin tưởng Lăng Vân là có nỗi khổ, nhưng không đại biểu người khác sẽ tin. Dự Uyển ương ba người nghe vậy, đều chố mắt nhìn nhau. Giờ phút này, bọn họ đã nhìn ra, hai người Mỹ nữ này, rõ ràng cùng vậy thiếu niên võ tông biết. Chỉ bất quá, thẩm mộc vũ đối với Lăng Vân rất tín nhiệm, một vị khác người đẹp, nhưng rõ ràng đối với Lăng Vân thành kiến cực sâu. Bầu không khí tạm thời rất lúng túng, đúng lúc mọi người đã tới đến sườn núi vị trí, có thể thấy được đỉnh núi. Đi lên nữa liền rất hiếm vết người, võ tông cuộc chiến, nhất định long trời lở đất, mọi người dừng bước sườn núi, là sợ bị liên lụy. Đó chính là Lăng Nguyên. Chu Bân kinh ngạc nói, những người khác giống vậy thấy, đỉnh núi đứng một cái ông già. Chỉ là, trên người lão già này, không thấy được chút nào phong phạm cao thủ, ngược lại giống như một lão nông. Không chỉ có như vậy, ông già tựa hồ rất có nhàn hạ thoải mái, ở đó lột đậu phộng ăn. Dự Uyển Ương gió vẻ mặt, cũng không so ngưng trọng. Nàng biết, những cái kia nhìn như rất cường đại người, chưa chắc thật lợi hại. Ngược lại càng cái loại này trở lại nguyên trạng người, mới thật sự khủng bố. Ngay tại lúc này Đám người bên kia, truyền ra một hồi xôn xao Hai người nam tử từ trong đi ra. Một cái đầu bạc trắng, tuổi già sức yếu ông già, đi theo phía sau một cái hơi thở ác liệt chàng thanh niên. Thẩm đại nhân, Lý Thạch rụi mắt một cái. Chu Bân và Dự huyển ương vậy chừng mắt nhìn. Bọn họ không nhận biết vậy ông già tóc trắng, nhưng một mắt liền nhận ra thẩm lãng. Dẫu sao ban đầu ở Hắc Long lĩnh chính là thẩm lãng phụ trách chuyện lịch luyện. Xem thẩm đại nhân, đối với vậy ông già tóc trắng rất kính trọng. Chẳng lẽ cái này ông già tóc trắng là Long Nha Lầu cao nhân? Chu Bân suy đoán nói, ở bọn họ nói chuyện lúc đó, vậy ông già tóc trắng đã nhìn đỉnh núi, thở dài nói, Lăng huynh, nhiều năm không gặp, vẫn khỏe chứ? Hắn cũng không hô to, nhưng thanh âm nhưng như chuông đồng đại lứ. ở cả tòa Hàn Sơn vang vọng mở. Lý Thạch các người cũng ngược lại hít một hơi khí, không nghi ngờ chút nào, cái này ông già tóc trắng cũng là một vị đứng đầu võ tông cấp nhân vật. Nhâm Khâu, 20 năm trôi qua, Xem ra người xương gãy đã khôi phục. Lăng Uyên còn đang lột đậu phộng, gặp ông già tóc trắng xuất hiện cũng chỉ là nhàn nhạt, nhạt nói. Nhâm khâu, ngày xưa thiết thủ các các chủ, vừa nghe Lăng Uyên mà nói, trong đám người nhất thời một hồi ồn ào náo động. Thiết thủ các, ngày xưa là cựu đầu dưới cao cấp nhất một trong những thế lực. 20 năm trước, thiết thủ các thậm chí đánh vào quá lớn đầu địa vị. Nhưng vậy xe ở đó năm, bị thiết thủ các uy hiếp lăng ra, tiêu diệt thiết thủ các. Nhâm khâu vị này thiết thủ các các chủ. thì bị Lăng Nguyên tổn thương nặng chạy trốn, từ đây biến mất không gặp. Đa tạ Lăng huynh quan tâm, Nhâm Khâu không có động tính, nhìn chằm chằm Lăng Nguyên nói, ta cũng muốn nhắc nhở Lăng huynh một câu, Lăng Vân nói thế nào đi nữa, đều là Đông Châu Võ Viện học sinh, người như tổn thương Lăng Vân tánh mạng, sẽ không sợ chọc giận Lý viện chủ. Lý viện chủ ba chữ vừa ra, rất nhiều người trên mặt đều hiện lên vẻ kính sợ. Nhâm Khâu nói Lý viện chủ, không thể nghi ngờ chính là Đông Châu Võ Viện đứng đầu Lý Thừa Phong. Sớm ở hơn 10 năm trước thì có tin đồn, Lý Thừa Phong là gần gũi nhất đại võ tông người. Lý Thừa Phong cũng là Đông Châu võ viện, từ người sáng lập Lâm Tiêu tới nay, cường đại nhất một vị viện chủ. Ha ha ha, Lăng Uyên không sợ ngược lại cười, còn ta Lăng Hải là Đông Châu võ viện phó viện trưởng, nhưng ở Đông Châu bị giết, không cần hắn Lý Thừa Phong đến tìm ta, cho ta xử lý Lăng Vân gia tộc này nhiệt trướng sau đó, vừa vặn đi tìm hắn Lý Thừa Phong tính sổ một chút. Nhậm Khâu bóng dương biến sắc, hắn vốn cho là đánh ra Lý Thừa Phong danh hiệu hoặc hơn hoặc thiếu cũng có thể làm cho Lăng Uyên có chỗ kiêng kỵ Không nghĩ tới Lăng Uyên sẽ như vậy, hắn cùng Lăng Uyên từng là địch nhiều năm, đối với người sau biết rõ, vượt xa trên đời phần lớn người. Chính vì nguyên nhân này, hắn rất rõ ràng Lăng Uyên không phải như vậy cuồng ngông người. Lăng Uyên dám nói như vậy, liền chỉ có một cái khả năng, là Lăng Uyên tự nhận có cùng Lý Thừa Phong đối chiến tư cách. Chẳng lẽ, nhầm không nghĩ đến một cái kinh khủng ý niệm, Lý Thừa Phong sẽ có như vậy cao quý địa vị. Liên ở chỗ Lý Thừa Phong mò tới đại võ tông ngưỡng cửa. Chẳng lẽ Lăng Uyên, vậy bước ra bước này, không đợi Nhâm Khâu nói nữa, Lăng Uyên ánh mắt bóng dừng đổi được lạnh lẽo, Nhâm Khâu, kéo dài hơi tàn hạng người, phải làm nhất chính là cần nói cẩn thận phải, nếu không thật làm như ta không dám giết ngươi. Nhâm Khâu sắc mặt một hồi kịch liệt biến hóa, cuối cùng cũng không dám mở miệng nữa. Đối với tử vong, hắn thật ra thì đã không phải rất sợ hãi. Năm đó thua ở Lăng Uyên trong tay, tông môn bị diệt hắn đã sớm mất hết ý chí. Chỉ là thẩm lãng ở bên người, hắn không muốn liên lụy thẩm lãng. chương 165, Cường Thế Hạ xuống, trên núi lại lần nữa khôi phục yên tĩnh, mấy chục ngàn người cũng chờ đợi Lăng Vân xuất hiện. Vậy Lăng Vân, thật sẽ xuất hiện sao? Chu Bân Hoài nghi nói, liền nhâm khâu cũng không dám ở Lăng Uyên trước mặt lỗ mãng. Lăng Vân mạnh hơn nữa cũng sẽ không so nhâm khâu mạnh tới đâu, tại sao có thể là Lăng Uyên đối thủ? Sự việc tự hồ muốn kiểm chứng hắn ý tưởng Theo thời gian nhanh chóng trôi qua, sắc trời đã trễ, Lăng Vân vẫn không xuất hiện. Mà lúc này, khoảng cách Lăng Uyên ba ngày ước hẹn, còn có 10 phút không tới. Một khi hoàng hôn hạ xuống, ba ngày ước hẹn coi như hoàn toàn mất đi hiệu lực. a thẩm mộc thu mặt lộ cười nhạo, Lăng Vân, người ngày thường nói tới nói lui, tựa hồ rất lớn nghĩa nghiêm nghị, nguyên lai cũng bất quá là một tham sống sợ chết, dối trá cực kỳ hèn nhát. thẩm mộc vũ tâm thần không khỏi chấn động một cái. đến hiện tại Nàng cũng cho rằng Lăng Vân sẽ không lại tới. Bất quá so sánh thất vọng, nàng càng nhiều hơn vẫn là ung dung, Lăng Vân không đến, vậy cũng sẽ không bị Lăng Uyên chém chết. Nàng thậm chí hy vọng, Lăng Vân tốt nhất tránh được xa xa, tránh gặp gỡ Lăng Uyên đuổi giết. Lăng Vân thằng nhóc kia, xem ra coi như thông minh, lưu được núi xanh ở đây, không buồn không củi đốt. Thẩm Lãng giống vậy có chút ung dung, Lăng Vân không đến, hắn không những không khinh bỉ, ngược lại cảm thấy Lăng Vân làm rất đúng. Lấy Lăng Vân tiềm lực Sớm muộn có thể vượt qua Lăng Uyên. Thà làm cái lỗ mãng thất phu, không bằng nhẫn nhục mang nặng, cùng vượt qua Lăng Uyên sau lại tới báo thù. Chưa chắc, Nhâm Khâu nhưng là như có thâm ý nói. Chẳng lẽ Nhâm Lão ngươi cảm thấy, Lăng Vân hắn còn sẽ đến. Thẩm Lãng sừng sốt một chút, Nhâm Khâu trình yếu nói, bỗng nhiên hắn liền trong mắt sạch bóng nổ bắn ra, tới. Cái gì tới, Thẩm Lãng kinh nghi không dứt lời còn chưa dứt dưới chân núi liền bỗng rừng truyền tới một hồi ồn ào náo động tiếng tiếp theo Thầm lãng tựa hồ cảm ứng được cái gì, chợt hướng dưới núi phương xa nhìn lại. Ông, không khí kịch liệt chấn động, một đạo trói mắt ánh lửa, xuất hiện ở thẩm lãng trong tầm mắt, giống như một con rồng lửa, bằng tốc độ kinh người, hướng hàn sơn bên này bạo sông lên tới. Mấy trăm mét khoảng cách, hướng về phía hỏa long mà nói, chỉ là mấy hơi thở công phu. Nóng bỏng nóng gió đập vào mặt, dưới chân núi đám người dối giít né tránh. Cơ hồ đồng thời, vậy hỏa long sẽ đến chân núi. Không chờ ngại chút nào tiếp tục đi trên núi chạy cướp. Đến vào trước lúc đó, thầm lãng đã có thể mơ hồ thấy gió, vậy hỏa Long là đạo bọc ở trong ngọn lửa người. Ngọn lửa kia ở giữa người, thẩm lãng quá quen thuộc, không phải lăng vân lại là ai. Cũng chính là trong khoảng khắc, nhìn mét núi cao, hỏa Long đã một sông lên mà qua, đều không ở sườn núi dừng lại, trực tiếp chạy về phía đỉnh núi. ầm um, cuối cùng, hỏa Long như sao trổi đụng núi, phanh đáp xuống lăng uyên đối diện. Chấn động được đỉnh núi đá cũng một hồi lay động dưới chân hắn một khối hai trượng đá lớn bị hắn một cái đụng này trực tiếp vỡ nát hóa thành vô số đá vụn tung té sau đó hướng dưới núi lăn xuống dừng lại sau đó Hỏa Long ngọn lửa dần dần tắt hiển lộ ra một người khác y thiếu niên tới trong phút chốc trên núi dưới núi tất cả võ giả toàn bộ cơn sóng trong lòng phập phòng khiếp sợ nhìn đạo thân ảnh này hắn lại có thể tới Lăng Vân là Lăng Vân hắn tới thật cái này quá trẻ tuổi Không hổ là thiếu niên tông sư H. y thiếu niên xuất hiện Tựa như cùng núi cao đập nhập biển khơi Ngay tức thì kích thích vạn trượng sóng lớn Ở trong đám người đưa tới xô trào Hắn, hắn, là hắn Chu Bân lắp ba lắp bắp Khó tin nhìn đỉnh núi vậy H. y thiếu niên Dự huyển ương và Lý Thạch giống vậy trợn to hai mắt Cái này H. y thiếu niên Bọn họ không thể quen thuộc hơn nữa Rõ ràng chính là Bạch Lộc quận vị kia lăng vân